chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các tiếp với với Sấu Sấu sẽ t r tiếp t hai e o c ủ bộ chuyện k ề u cuồng cuồng. quên chuyện Tăng. Tác thượng nhật bạn đừng giả、like, Các cập like, video share ra để mươi ớ i mỗi ngày. Đầu nét cho Sấu Béo theo link video mục mô ngày. nét bên Đầu Sấu theo tả cho Béo ở d mốt r ư n g 21 đưa tiền sinh hoạt nói đến đây liễu miên đường hít vào một hơi nói say mê may mà năm nào cũng có thọ yến của thái phi mặc dù ngọc thiêu xứ phường chúng ta bỏ lỡ năm nay nhưng vẫn còn năm sau có điều vương gia kim quý không biết khi nào đến c h ấ n linh tuyền của chúng ta hay là để ta nghe ngóng lộ trình của hắn nửa đường đi càn dâng bảo vật c h ấ n tiệm của chúng ta lên đợi đến khi vương gia đánh giá cao sang năm khi dâng đĩa gốm cho thái phi vẽ chân dung vương gia lên trong hai con mắt có thể thêm mấy chữ thọ nhau nhỏ vào chắc chắn có thể làm thái phi vui thôi hành chu nghe n g m i ê n đường sáng tạo lễ vật mừng thọ người khác bật cười thành tiếng chẳng qua là tiếng cười có chút ý vị sâu xa có điều nụ cười nhạt này của hắn ngược lại đã khiến cho lý ma ma và mạc n h ự a bên cạnh thầm đồ mồ hôi lạnh cho liễu nương tử không biết gì này nụ cười của thôi hành chu nhạt đi ôn hòa nói nàng không phải t h u phỉ cướp bóc nào có đạo lý tùy tiện cản xe quan đến lúc đó sợ là nàng chưa dâng đĩa lên đã bị đánh mất uy rồi với lại vẽ chữ thọ trong mắt giống như lời nàng nói e là vương xa chịu nhưng vị trần tiên sinh cao ngạo kia không chịu làm theo việc thế thục vậy đâu mặc dù ý tưởng của miên đường bị phản bác nhưng nàng vẫn kính cẩn bóc thêm một con tôm bò vào bát của tướng công đừng thấy phu quân bình thường không hỏi việc vặt hàng ngày thế nhưng phân tích vấn đề lại rõ ràng suy nghĩ chu đáo đúng là khiến người ta kính phục nghe lý ma ma nói phu quân là người có học nhưng bị công việc thương nhân của gia đình cản trở con đường làm quan của hắn không thì dựa vào kiến thức sâu rộng của phu quân thì thi quan huyện còn được nữa là lý do thôi cửu cười là vì hắn cảm thấy nữ tử này ngã hỏng đầu rồi đôi lúc làm việc quá lớn gan lớn mật hoàn toàn không giống nữ tử k h u ê các nhà quan bây giờ nàng gật đầu nói vâng với mình có điều lỡ như xoay người đi lại chạy đi cản xe ngựa thì sao hơn nữa liễu tiểu nương tử này đã từng ở trong hang ổ bọn cướp có lúc giọng điệu bị nhiễm bọn cướp sợ rằng sửa không được nếu không hoàn toàn trả đứt ý nghĩ của nàng nói không chừng nàng lại giống như lần trước ở trước cửa quán rượu bất t ì n h lình chắn ở t r ư ớ c xe ngựa hắn nghĩ thế thôi cử húp cháo cá tươi ngon ung dung nói mấy ngày nữa thống lĩnh quân thanh châu thạch nghĩa khoan muốn tổ chức tiệc t r à thưởng tranh thủa bình sinh gã thích nhất là cao thủ đan thanh nếu trần tiên sinh có thể đến tiệc t r à này cho thạch thống lĩnh xem địa s ứ chắc chắn sẽ được gã thưởng nếu lục văn có ý đến nhờ cậy thạch nghĩa khoan hắn không ngại gọi m i ê n đường đến thanh châu tới lúc đó để xem xem có thể dụ lục văn xuất hiện không nhưng điều khiến hắn không ngờ rằng m i ê n đường không chút do dự tiếp lời đáp chuyện này ta đã dò hỏi rõ ràng từ lâu rồi có điều phu quân không biết thạch nghĩa quan kia ngoại trừ thích sưu tầm tranh chữ còn có đam mê sưu tầm mỹ nhân người này lại có đến chín phòng thuyết thất theo ta thấy còn không ổn bằng đi chặn xe ngựa của hoài dương vương vị hoài dương vương kia ngoại trừ có hơi mê muội nhưng chưa từng nghe thấy có trò khi nam phách nữ lúc trước vì dung mạo của nàng mà khiến cho kẻ gian vào nhà nàng không thể không cảnh giác từ sau khi bị thương nàng đã không còn là liễu miên đường thân thủ nhanh nhẹn trước kia có điều nàng vừa dứt lời bàn thấp bên kia chuyển đến tiếng ho khan của gã sai vặt mạc như hiển nhiên là gã bị một nửa quả trứng kho l à m nghẹn thật ra thì chính thôi cử cũng không chắc là nên vui mừng yên tâm khen ngợi phẩm hạnh của liễu nương tử hay là khiển trách nàng vì câu mê muội kia đôi mày hắn bất động trái lại hắn ôn hòa nói tiệc trà t h ư ờ n g tranh kia dân thường không thể vào phải được người có tướng tam tiến cử nếu như không được tham gia tiệc trà chính thức thì ở trước tiệc trà có khu chợ sân vườn đông đúc rất nhiều người nàng đến mấy gian hàng ở đó biết đâu có thể mua được chút hàng hóa hơn nữa vải vóc của thôn tích ở thanh châu không tệ bây giờ là lúc quay tơ dệt vải gặp vải thích hợp vừa vặn để nàng may váy áo lòng liễu miên đường mềm nhũn cảm thấy quan nhân thật chu đáo lo lắng cho nàng khi nàng ra ngoài chơi liễu miên đường cũng dịu dàng nói lời từ chối phu quân có lòng là được rồi y phục ta nhiều đừng lãng phí bạc may thêm thôi hành chu l i ế c nhìn cổ tay áo sờn cũ của nàng nói không sao mấy ngày nay ta lại thắng thêm mấy ván cờ vừa hay cho nàng mua vải vừa nói h ắ nàng bảo mạc như đặt túi bạc đã chuẩn bị b Mạc chuẩn trước như lên đặt đã túi cơm. n h như chuyện này gia đình bình thường e Mạc nói, này gia gọi là chi phí trong nhà. trong n a một tử tiền, ra đưa ngoài nữ nhân cho làm việc kiếm tiền, phải m ít để lo liệu việc người h h à Nếu n k ô đ a tiền, tiêu lại chi khiến miên nhà lũ vô số sẽ đ ư n n g g h nhạy g Nàng người ờ n là một người nhạy bén sau khi nghe nói hắn chưa cờ kiếm bạc vẫn không mở miệng bảo hắn đưa tiền lo chi phí trong nhà có thể thấy lúc trước nàng bị thủ lĩnh phản tặc quản thúc đã quen không dám muốn thôi nếu mạc như đã nhắc nhở hắn cho nàng một ít để đầu nàng thoải mái chút không đến nỗi quá vất vả cho nên thôi hành chu bảo mạc như chuẩn bị một phần có điều khi hắn nhìn thấy vẻ mặt thụ sùng nhược kinh của liễu nương tử khi cầm túi tiền hắn cảm thấy nàng có hơi quá kích động rồi có thế mà mắt nàng đỏ hoe k h ó e m ắ t ẩm ướt chẳng lẽ nàng trách hắn đưa bạc trễ quá cảm thấy tủi trong lòng về phần biên đường cầm bạc phu quân thưa cảm thấy túi bạc nặng chịt bàn tay vô lực thiếu chút nữa không cầm nổi nàng nghe mạc như nói phu quân đánh cờ kiếm tiền cho rằng hắn chỉ kiếm được chút ít tiêu vặt thôi không ngờ là một túi bạc nặng thế này lúc liễu miên đường rảnh rỗi hay tán gẫu với hàng xóm láng giềng nghe nói có rất nhiều thương nhân hàng xóm có sở thích xấu cái gì mà du thuyền hoa uống rượu đêm và lại ra ngoài kiếm tiền không lo chi phí trong nhà mà trợ cấp cho phòng ngoài ví dụ như trương quan nhân ở tiệm gạo bị hồi tinh quyến rũ kia thế mà quan nhân ra ngoài kiếm tiền không để tự tiêu thoải mái mà đưa hết cho nàng có thể thấy mặc dù quan nhân có khuôn mặt đào hoa tướng mạo trâu người nhưng là một người trung thực có trách nhiệm với cuộc sống của mình liễu m i ê n đường không khỏi cảm thấy xấu hổ vì mấy ngày trước mình nghi ngờ tướng công quân tử ôn hòa lương thiện như quan nhân nếu có chút suy nghĩ xấu về hắn đúng là b ầ n tim b ầ n phổi hỏng ruột gan rồi đáng đánh trong nhất thời nàng nhìn vào đôi mắt quyến rũ của thôi cửu nước mắt xấu hổ lưng chồng đúng lúc này quan nhân ôn tồn nói là ta đưa ít quá sau này đưa cho nàng nhiều hơn nghe thấy câu này khiến nàng vô cùng áy náy q u a n nhân còn cảm thấy áy náy vì mình không có bản lĩnh nuôi gia đình đưa ít bạc quá cuối cùng miên đường không kiềm được kích động trong lòng nữa ôm lấy hắn t r ô n mặt trước bờ ngực vững chãi của hắn nước nở nói phu quân nói gì vậy là do ta không có bản lĩnh không thể để phu quân an tâm học cờ phải bận tâm lo lắng kế sinh nhai mạc như ở bên kia không biết bị làm sao chật cổ họng con nhỏ có vẻ như bị sạc thôi cử thì im lặng nhìn nữ nhân trong lòng ngực mình giống như con mèo con mái tóc như mây của nàng tản ra hương hoa quế nhàn nhạt, nhạt. phủ lên cầm mình vài sợi tóc nhỏ cọ vào mới hắn ngơ ngứa thoáng dừng một khắc thôi cửu mặt không biểu cảm ngập ngừng rưỡi cánh tay nhẹ nhàng vỗ lưng liễu nương tử không ngừng nghẹn ngào khóc thút thít đột nhiên có chút hiểu tại sao những nam tử dân thường kia phải đi chi phí sinh hoạt đổi lao động lấy niềm vui vỡ hòa của nữ nhân nhà mình hẳn cuộc sống tầm thường như con kiến hôi cũng có thể tăng thêm mấy phần vui vẻ đúng không bởi vì tướng công có năng lực hộp trang sức của liễu miên đường lại đầy lên nàng cũng hết sức mong đợi đến chuyện đi thanh châu vì để lấy danh tiếng cho cửa tiệm thật ra sáng sớm nàng đã tìm hiểu về những người có danh hào quý nhân trong phạm vi trăm dặm nàng đã liệt kê ra trên giấy và so sánh kỹ lưỡng để khi quan n h ậ n nhắc tới hội thư hoạn này nàng mới có thể nói ra những thiếu sót ở đây tuy danh tiếng của thạch nghĩa khoan không bằng hoài dương vương thế nhưng cũng không thua kém hoài dương vương bao nhiêu nếu như nàng tìm được cách trả trộn và tiệc trả ở thanh châu thì tiền đồ sán lạn rồi tướng c ô n g dốc sức suy nghĩ vì cửa tiệm như thế tất nhiên nàng cũng phải cố hết sức Nếu đồ sứ nhà mình được yêu đồ được sứ trước h h thì như í c cũng coi như là mở ộ n quan hệ mua bán g mua ra hệ d i với giá nhà quan, bán đồ sứ a tay o trong nằm nàng tầm làm rồi. Điều làm nàng vui c hội í n h là cuối thi họa thanh châu mấy ngày thôi cử thuê một chiếc xe ngựa đưa liễu miên đường cùng bà tử và sai vặt đến thanh châu trước thôi cử không đi cùng nàng theo lời quan nhân nói mấy ngày nay bận tập cờ e là khi hội thờ bắt đầu hắn mới đến tâm nguyện đi du ngoạn cùng với phu quân của miên đường tạm thời không thể thực hiện được có điều như thế cũng không thể dập tắt niềm vui lần đầu tiên đi dạo phố xá thanh châu của nàng hiện tại nàng mới mười tám tuổi là tuổi thích đi chơi của các cô nương chẳng qua là cuộc sống lúc trước ở kinh thành quá túng thiếu nàng không ra ngoài tiêu xài nhiều sau khi đến t r â n châu thì là gia nghiệp đang đợi gây dựng cái gì nàng cũng phải tự mình lo liệu tất nhiên cũng giảm bớt suy nghĩ vui chơi hiện giờ bên hông miên đường treo túi bạc tướng công đưa còn có thời gian rảnh rỗi chân thì rồi rào sức hiển nhiên là muốn dạo chơi từng cửa tiệm cho đã mặc dù nàng vung tiền như nước nhưng không phải chỉ mua cho mỗi mình áo ngoài của trần tiên sinh quá ngắn quá cũ không thể để vậy đi gặp người khác được nàng kéo hai s ấ p vải màu xanh đen trong kệ vải mai trường sam cho trần tiên sinh tất nhiên nàng cũng may cho tướng công nhà mình một bộ biên đường chọn tới chọn lui chọn mãi vẫn cảm thấy màu trắng như mặt trăng tôn lên khí chất trầm ổn nho nhã của quan nhân đến phiên nàng nhờ lý ma ma khuyên mãi mới cắn răng mua vài bông mỏng may váy mùa hè mùa hè ở đây nóng hơn ở kinh thành nhiều không mặc mỏng đi sợ là ủ nóng đến nổi r ô m sày ngoại trừ điều này khi biên đường đi ngang qua cửa tiệm ngọc thạch trong lúc vô ý nhìn thấy một bộ bàn cờ làm bằng ngọc thạch đế bàn cờ làm bằng ngọc mỡ dê viên cờ trắng có cùng kết cấu với đáy viên nào viên nấy trong suốt còn viên cờ đen thì được làm bằng ngọc trác đen quý giá miên đường nhìn thấy bàn cờ không khỏi nghĩ đến dáng vẻ văn nhã của tướng công nhà mình khi nhấc ngón tay thon dài đánh cờ trong lòng chợt rung động cảm thấy bàn cờ này nên là của quan nhân nhà nàng mới đúng sau khi miên đường nóng lòng hỏi giá thì trầm mặc đi trường quầy nói bàn cờ này được người ta đặt trước rồi chưa kịp tới lấy hơn nữa giá cả cũng khiến người ta cứng lưỡi căn bản nàng không mua nổi thế nhưng miên đường cũng không nản lòng giận dỗi từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi ủ rũ tuy phụ thân không yêu thương nàng nhưng nàng muốn cái gì cuối cùng đều có thể tự mình đạt được từng thứ có đôi khi nàng cả gan làm bậy khiến cho phụ thân kinh hoàng hay mắng nàng lây nhiễm khí chất giang hồ của mộ thân tương lai gả đi sẽ bị nhà chồng ghét bỏ may mà điều phụ thân mắng vẫn chưa trở thành sự thật nàng gả cho một phu quân dịu dàng biết s a n sóc nàng chưa từng lấy những lễ nghi phiền phức đó bó buộc nàng nguyện vọng g i a n g long đầu bạc bách niên d i a i lão thật là khiến người ta mong chờ nàng luyến tiếp nhìn bàn cờ nọ miên đường quyết định đợi sau khi cửa tiệm kiếm được bạc nàng tiết kiệm được tiền rồi sẽ đến đặt một bộ bàn cờ ngọc cho tướng công nhưng khi miên đường rời đi trong lưu luyến một nam tử dáng người cao gầy thanh tú chậm rãi bước từ trong tiệm ra ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm bóng lưng nàng hết chương mời các bạn lắng nghe chương 22, c m ư ặ p phải cố nhân có người bên cạnh nam tử thanh tú nọ chân trừ nói ra đó đó là liễu cô nương đúng không ạ có cần n ô tài gọi nàng về không tuy trông nam tử cao gầy nọ trẻ tuổi nhưng giữa đôi mày đã hàn đôi dấu vết sầu khổ bờ môi mỏng của y dun dày một lúc nói nếu nàng không trở về tìm ta có lẽ nàng ghét công việc trước kia của ta ta làm sao nỡ kéo nàng vào tháng ngày đầu đá này người lén đi theo xem giờ nàng đang ở đâu trải qua những gì đầy tớ nam lĩnh mệnh nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm sai người lén đi theo liễu cô nương phân phó xong rồi y nói với t r ư ở n g quầy bàn cờ này cứ đặt ở đây nếu lần sau cô nương kia lại đến ngươi bán rẻ cho nàng đi trưởng quỹ nghe xong lơ mơ nói vị đại gia này ngài đã trả tiền cho bàn cờ ngọc này rồi nếu muốn đưa cho cô nương kia cứ tặng trực tiếp là được bán rẻ đi nên bán bao nhiêu đây người đàn ông thanh tú cười khổ nói sâu xa mặc dù nàng thích bàn cờ ngọc này thế nhưng nếu biết là ta tặng sợ là không nhận trưởng quỹ cũng lớn tuổi đã đi qua nhiều mưa gió biết ngay là tình tiết nữ nhi khóc lóc sướt mướt nên hiểu chuyện không hỏi nữa nam tử nọ lấy từ trong ngực ra một chiếc túi tiền hoa lan cũ ngón tay nhẹ nhàng vuốt v ề hoa văn trên đó hình dạng giống y như đúc túi tiền thôi hành chu đeo trên người y chậm rãi đưa túi tiền lên ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt, nhạt đau đớn nhắm chặt mắt lại miên đường, đường không biết rằng có người đau khổ gọi tên nàng bởi vì người vốn không khỏe khi rời khỏi cửa tiệm ngọc thạch nàng thật sự quá mệt nên dẫn bọn lý ma ma về khách điếm nghỉ ngơi trước lý ma ma bảo nhà bếp chuẩn bị trộm nước ấm lấy khăn ngâm nước nóng đưa cho miên đường trường tay chân bị thương miên đường thích những lúc này nhất nàng vén ống quần lên nằm ngay ngán trên giường trầm nóng nhắm đôi mắt to lại thư giãn lông mi run run lên có điều trong lòng nàng còn có việc nên không yên tâm hỏi khi nào quan nhân đến nếu c h ẳ n g ấy tới muộn hội du viên kết thúc coi như ổn công đến thanh châu rồi lý ma ma đã quen với tính tình thích lo nghĩ của miên đường vừa v h t khăn vừa nói chủ nhân nói hai ngày nữa là đến để ngài yên tâm đi chơi ngài ấy đã cho quản sự đến sắp xếp tìm hàng trước cho ngài xem diễn hí đến lúc đó còn có t r à thơm và trái cây ăn nữa miên đường nghe thấy rất vui nhưng lại lo lắng thạch thống lĩnh đến hội du viên nếu nàng hậu mặt gây thêm họa cho phu quân thì không tốt nhưng lý ma ma thì không để tâm lắm nói nghe nói ngày mai thạch thống lĩnh muốn mở yến hội ở từ lâu với hoài dương vương người tham dự đều là người có địa vị cao quý của hai phủ quan nhân nhờ người truyền lời nói ngày mai người có thể yên tâm ngắm cảnh miên đường nghe lý ma ma nói như vậy cũng yên tâm hơn quan nhân sắp xếp cẩn thận thật là quan tâm chu đáo việc học cờ của hắn bận như thế mà còn phải bận tâm chuyến đi của nàng đúng là làm lòng người ta vui mừng vui thì vui nhưng khi miên đường nghĩ đến bàn cờ mình mua không nổi trong lòng có chút buồn bã không biết lúc nào nàng mới kiếm đủ ngân lượng mua bàn cờ vì thế sáng sớm ngày hôm sau sau khi miên đường rửa mặt trải đầu và trang điểm xong thì ra ngoài cố ý lượn quanh trước cửa tiệm ngọc thạch kia muốn nhìn bàn cờ nọ thêm chút nào ngờ nàng mới vừa đứng lại bên giá đ ự n g bàn cờ t r ư ở n g quầy mừng rỡ đến ngành đón vị phu nhân này hôm qua phu nhân đã tới đúng không l i ễ u miên đường mỉm cười gật đầu thì nghe t r ư ở n g quầy nói thấy phu nhân thật sự thích bàn cờ này vừa hay chủ nhân đặt bàn cờ này m ắ t cao chê bàn cờ không tinh xảo có vết chầy cho nên thả bỏ tiền cọc cũng không muốn lấy ta đang buồn giàu đây nếu phu nhân không chê ta bán giá rẻ cho phu nhân nhé min đường nghe gã nói xong buồn bực cẩn thận đánh giá bàn cờ kia nhưng không phát hiện ra vách trời nào có điều hôm qua trưởng quầy mở miệng toàn hết giá trăm lượng trở lên dù gã có giảm nửa giá nàng cũng không mua nổi nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi giá rẻ là bao nhiêu trưởng quỹ nhìn đôi mắt giỏ xét của nàng nói hai mươi lượng chỉ là gã vừa nói xong đã thấy dáng vẻ xoay người muốn chạy của min đường trưởng quỹ vội vàng sửa lời năm lượng nếu phu nhân trả được năm lượng thì ta bán ngay miên đường xoay người lại mắt lóe sáng nhìn trưởng quỵ k h ẽ mỉm cười g i ờ ba ngón tay nói ba lượng hơn một văn cũng không mua lúc miên đường hài lòng dẫn lý ma ma rời khỏi cửa tiệm cầm bàn cờ được gói ngay ngắn nàng cảm thán ai cũng nói cửa tiệm vàng bạc ngọc thạch lãi rất to ban đầu ta còn không tin giờ mới được mở mang thêm rõ ràng bàn cờ chỉ có giá ba lượng mà có thể bán được đến giá trăm lượng chắc chắn không phải ngọc tốt gì chẳng qua không biết dùng thủ đoạn gì có thể làm trong suốt như vậy hẳn người khách đặt hàng kia cuối cùng cũng tỉnh ngộ nên mới thả rằng bỏ tiền đặt cọc cũng phải hủy hàng không biết lần này người nọ bị thương gia bất lương kia h ố bao nhiêu thật ra m i ê n đường không quan tâm ngọc thật hay giả dù sao nàng chỉ cần thấy nó đẹp phu quân không phải vương hầu gì tất nhiên không chú trọng ngọc thật hay giả nhưng lý ma ma lại được hôn đúc trong sự giàu sang của vương phủ tất nhiên nhìn qua là có thể nhận ra bộ bàn cờ kia là ngọc mỡ dây thượng phẩm rõ ràng là bàn cờ trị giá trăm lượng nhưng t r ư ở n g quầy thà rằng bán rẻ cũng phải bán cho biên đường tóm lại nơi này đang giấu bí mật gì nhớ lại ngày hôm qua khi rời khỏi cửa tiệm ngọc thạch ám vệ phát hiện có hai nam tử bám đuôi theo lý ma ma đoán nếu không phải dung mạo của nương tử lại dẫn ông đưa bướm thì chắc là có cố nhân đến tìm liễu nương tử có thể chi tiền hào phóng lại tặng một cách uyển chuyển như thế ngoại trừ lục văn đúng là không nghĩ ra a i khác nghĩ vậy bà không dám chậm trễ Bảo ám mau vệ c h ó năm g vương gia. Lúc này, hoài dương Vương đang Giao Nghĩa Khoan. Thạch Nghĩa hạng người ngạo tiếng trong giới chuyển cho Lúc Châu Thạch Thạch cầu học của Hoài nhất Thanh Khoan. Khoan danh khi mình Khánh sinh thư lâu mua kiêu này lấy tin lớn tiên nổi n từ trò Trúc với lợi, họa. là lầm là ở xã đã nay là tròn mười năm gã b à i sư để nhắc nhở thế nhân về cái danh chuyển nhân thư họa của mình gã cho mời tất cả những người nổi danh về thư họa t ề tụ về giang nam so tài có điều hắn không ngờ rằng hoài dương vương luôn luôn bận rộn công việc lại hạ mình đại giá Tới gã ó c vui. g nghĩ hẳn thái độ hòa hoãn gần đây của mình đã khiến cho vị vương gia này khó chịu có thể khiến hoài dương vương khó chịu chính là khiến đương kim vạn tuế vui thạch nghĩa khoan cảm thấy nước cờ này của mình quá cao siêu gã nhìn hoài dương vương cười càng ngày càng niềm nở hoài dương vương lối viết chữ thảo của ngài nổi tiếng thiên hạ ở hội thư họa lần này phải múa bút một phen để cho vị đồng liêu xem đã mất nói xong câu này bọn quan viên liên tiếp gật đầu khóe môi thôi hành chu nhếch lên cười như không cười lắc lắc ly rượu trong tay mặc dù giữ đúng lễ nghi nhưng không nhiệt tình nhất thời khiến cho tiệc rượu có chút gượng gạo khó xử may mà chư vị ngồi đây đều không phải tới để tìm niềm vui trong lòng ai cũng có tính toán khi không ai nói chuyện bầu không khí trùng xuống đợi người khác phá tan cục diện bế tắc lạnh lẽo này thạch nghĩa khoan làm chủ tiệc gã không thể im lặng mãi cho nên sau khi phòng tiệc yên lặng gã rời m ắ t sang c h ấ n nam hầu triệu tuyền bên cạnh thôi hành trung nói không biết lần này c h ấ n nam hầu mang tranh và thư pháp mới nào đến danh sưng bá nhà của triệu tuyển nổi tiếng gần xa mấy kiểu tụ tập thế này luôn mang đến mấy thứ mới mẻ triệu tuyển bị thạch nghĩa khoan hỏi thế tinh thần phấn khởi lên kỹ thuật vẽ của trần tiên sinh vô cùng tuyệt diệu không nên bị mai một cho nên dù bây giờ có luân lạc đến mức làm thở vẽ cho cửa tiệm đồ s ứ cũng phải cứu vớt một chút huống chi y biết liễu nương tử cũng sẽ làm mọi cách để việc làm ăn của cửa hàng tốt lên y vui vẻ giúp nương tử một tay thế nên khi nghe thấy thạch nghĩa khoan hỏi y vội vàng nói lần này đúng là ta muốn đề bạt với chư vị một kỳ nhân kỹ năng vẽ của người này vô cùng tuyệt diệu có điều hiện tại đang ở ẩn trong một cửa tiệm đồ sứ sau lần thư họa này chắc chắn sẽ phất lên đĩa màu do người nọ vẽ không nhiều lắm tất nhiên về giá cả sau này nước lên thì thuyền lên À, đúng rồi cửa tiệm đồ sứ đó tên là ngọc thiêu sứ p h ư ơ n g nếu chư vị có con mắt tinh tường sáng suốt thì nên mua sớm người hiểu rõ tính tình của triệu tuyền không nhịn được đùa lẽ nào hầu ra có góp vốn vào cửa tiệm đồ sứ nọ ngài lúc nào cũng ngay thẳng không dính tục vụ tại sao hôm nay gào to vậy triệu tuyền trừng mắt liếc thôi cửu ở bên cạnh hưởng một t i ế n g nói ngược lại ta muốn góp vào mà đáng tiếc có người càng không cho sau một lúc tán gẫu linh tinh cuối cùng cũng vào chủ đề chính có người nhắc tới chuyện đạo t ạ c ngưỡng sơn t r i ề u hàng khen thạch nghĩa khoan có thể giải quyết chuyện bằng biện pháp hòa bình thôi hành chu bình tĩnh nghe vẫn im lặng như cũ thế nhân đều biết hắn là phái chủ chiến còn thạch nghĩa khoan hiện giờ đang làm việc cho thiên tử chỉ cần dẹp yên được tai họa phản tặc thì không cần đóng binh ở chân châu nữa vạn tuế muốn loại bỏ phe cánh của các vương gia khác họ tính toán thâm sâu thật nếu thôi hành chu không đồng ý chiêu hàng thì sẽ biến thành bụng dạ khó lường cho nên hán chỉ mỉm cười không đáp lắng nghe xem thạch nghĩa khoan qua lại với phản tặc đến mức nào nghe ý của bọn họ phản tặc kia rất ngưỡng mộ thạch thống lĩnh hào phóng rộng rãi chủ động gửi thư chiêu hàng hơn nữa xuất thân của lục văn kia cũng không tầm thường làm người lịch sự tướng mạo tuấn tú nghe o ạ i việc trừ đồng ý quy à làm cài n còn có ý cưới con gái vợ lẽ của thạch thống lĩnh. Sáng sớm bên vạn tuế đã nói với thạch thống lĩnh, vì để làm gương phản tặc triệu cài tà quy chính trước thiên hạ, vạn g gái có cưới của thạch thạch tặc trước ý sớm với triệu vợ vì lẽ sẽ tuế ta tuế hạ, h quy đã để k n thấy ư được ở n văn hàng. Đến lúc đó, phản tặc được khoát thêm quan bào, vợ đẹp trong ngực, n g to triệu tặc khoát thêm thật cho bào, lục lúc h là vì vợ vui quy quả đó đẹp t t đời. Nghe h ấ lục văn cảm mến con gái của thạch thống lĩnh triệu tuyền là người đầu tiên thay đổi sắc m ặ t không ngờ nam nhân trước kia của liễu nương t ừ bạc tình bạc nghĩa đến mức này đầu tiên là bỏ lại mặc kệ liễu miên đường đang bị thương nặng giờ thì không ôm tì bà mà muốn cưới nữ nhi nhà quan t h ă n g quan tiến chức nếu liễu nương tử khôi phục ký ức không biết có đau lòng vì người x ư a bạc tình không nghĩ tới nghĩ lui thì liễu nương tử với tặc tử cũng không có tình nghĩa gì dẫu sao người đàng hoàng như nàng lúc trước đi theo lục văn cũng đâu có cam tâm tình nguyện sau này nhất định y phải bồi thường cho những khổ sở miên đường chịu để nàng không đau lòng khóc lóc ngược lại thôi hành chu cảm thấy cách làm của lục văn nằm trong dự liệu của hắn quả nhiên liễu miên đường bị tạc t ử lục văn vứt bỏ nếu không dụ được lục văn ra thì nàng vô dụng rồi nhà phố bắc có thể bỏ đi trong một chốc hai người bằng hữu đều mang tâm sự riêng trầm mặc không lên tiếng đúng lúc này ám vệ của thôi hành chu vào phòng đã tiệc rượu cuối người ở phía sau lưng thôi hành chu nhào g i n g thì thầm vào tai hắn thôi hành chu bình tĩnh lắng nghe nhưng con ngươi lại phát sáng cuối cùng con cá kia cũng cắn câu hơn nữa còn ra tay xuất quỷ nhập thần thế nhưng mang bàn cờ trăm lượng tặng không cho liễu miên đường nếu đúng là lục văn thật có thể thấy hắn ta vẫn chưa dứt tình với dung mạo xinh đẹp của miên đường lòng vấn vương xem ra nước cờ này vẫn hữu dụng nghĩ vậy hắn không còn tâm trạng bồi các quan viên uống rượu say xưa nữa lấy cớ tử lượng kém xuống lầu đi mất thay vì xã giao với đám quan liêu ở từ lâu này chi bằng đi theo liễu miên đường đến hội du viên xem thử xem liệu tặc tử kia có nhịn được chết dí không ló đầu ra hay không hết chương mời các bạn lắng nghe chương hai mươi ba Phùng. Các bạn đang nghe chuyện thật r n Gác đừng đăng ủng Các Chuyện của chuyện、like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh、chuyện、nhé. h quên bạn donate Số Béo. để like, ký t và ra hội du viên này cũng được coi như là điểm nóng của hội thư họa dẫu sao từ trà thư họa là nơi tụ họp của những người có tướng tâm không liên quan đến dân thường để thể hiện sự gần gũi của mình thầy thống lĩnh tổ chức hội du viên náo nhiệt bắt một vài con lạc đà đại mạc và v ư ợ n cáo vàng ở phía nam nhốt vào lồng sắp xếp người mãi nghệ hăm đóng bầu không khí khắp nơi vô cùng náo nhiệt có tin rằng lần này mật sứ của thiên tử cũng đã đến thanh châu thạch thống lĩnh mừng rỡ bày ra dáng vẻ thanh châu quốc thái dân an một vị quan đầy thành tích khi thôi hành chu dạo đến hội tiệc ám vệ dẫn hắn tìm được bọn miên đường đang xem s í c khỉ nhờ trả năm văn bạc miên đường được ngồi ghế dài có thể vừa ngồi bóc lạc vừa xem s í c khỉ đợi một lúc còn có thể tự mình đ ú t lạc cho con khỉ m ặ c đồ hóa trang kiểu quan lại cấp bậc thấp lúc này miên đường như một thiếu nữ hồn nhiên mái tóc đen tôn lên đôi mắt to sáng n g ờ i eo t h ă n thẳng đứng đang chăm chú xem chiếc khỉ trong lúc vô tình quay đầu lại nàng nhìn thấy tướng công thôi cử đứng ở cách đó không xa chắp tay sau lưng đang nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh miên đường lập tức vui mừng vẫy tay với hắn lúc thôi cử đi qua đám người đến nàng ân cần phủi v à o lạc trên ghế dài để tướng công ngồi gần nàng sau đó vừa đưa lạc om cho hắn vừa nói lý ma ma nói hai ngày nữa phu quân mới đến được sao hôm nay đến rồi đôi mắt xinh đẹp của thôi cử quét qua xung quanh qua loa đáp đến với nàng sớm chút m i ê n đường không nghi ngờ gì lập tức giãn mặt ra mừng thầm nhận lấy bàn cờ đã được gói kỹ từ lý ma ma ở phía sau nói phu quân chẳng đoán xem ta mua cho chàng cái gì thôi cửu duỗi ngón tay dài ra gõ gõ r ũ hàng mi dài nói bàn cờ má lúm đồng tiền của m i ê n đường lõm sâu nhìn phu quân bằng vẻ mặt sùng bái đoán chính xác lúc này người xung quanh để không còn tâm trạng xem sức khỉ rồi rít nước mắt nhìn đôi bích nhân này vị phu nhân kia đã đủ xinh đẹp không ngờ tướng công nàng cũng giống như trích tiên không chỉ vóc dáng cao lớn hơn nữa còn mũi cao mày rậm môi m ỏ n g đầu đội mão ngọc khi bước đi còn mang theo thần thái phong lưu của nam như nhiệt huyết khiến cho các cô nương trẻ tuổi nhìn vào là đỏ mặt lưu luyến rời mắt đi tất nhiên miên đường cũng nhìn thấy các cô nương đang nhìn chằm chằm tướng công mình vì thế r ấ t khoát lấy mũ chùm đầu mình đặt ở một bên đội lên cho thôi cửu thôi cửu hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng miên đường hơi phồng má t r ừ n g mắt nhìn hán không nói gì tướng công nhà mình bình thường việc học nặng nề thường xuyên vắng nhà nàng làm nương tử đứng đắn còn chưa nhìn được mấy lần dựa vào đâu để cho a n h oanh yến yến trên đường nhìn miễn phí xem xét còn phải tốn mấy văn tiền đó thôi hành chu không biết trong lòng nàng chín khúc mười tám ngoặt thế nhưng hiếm khi thấy được sáng vẻ không giả vờ hiền thục của miên đường giống như đứa bé đang nổi giận thế mà lại cảm thấy nàng càng xinh đẹp hơn trước không biết lục văn vì lợi ích mà vứt bỏ người đẹp thế này đi cưới con gái béo của thạch thống lĩnh có cảm thấy hối hận không có điều liễu nương tử đội mũ t r ù m đầu của nữ nhân cho hắn có chút hoang đường mấy ngày nay thanh châu náo nhiệt như vậy tất nhiên con rể tương lai của thạch thống lĩnh cũng ở đây nếu hắn muốn đội mũ xanh cho lục văn ép hắn ta xuất hiện làm sao đội mũ t r ù m che mặt lại được trong lòng nghĩ thế thôi hành chu vươn tay đó lấy mũ chùm vỗ nhẹ cánh tay miên đường chấn an nàng nói ở đây đông người quá ồn ào ta đưa nàng đi ăn cơm mặc dù miên đường cảm thấy siết kỷ đẹp nhưng không thích hợp với khí chất ôn nhu như ngọc của phu quân mình vì thế nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo quan nhân đi khỏi đám người thôi hành chu không hề đói nhưng nửa ngày nay liễu miên đường chỉ lo đi dạo phố chưa ăn cơm khi liễu miên đường hỏi rõ biết phu quân không đói thì lập tức đổi chủ ý đi từ lâu gọi bừa mấy món thôi cũng phải tốn một mớ bạc đã vậy còn không ngon bằng quán ăn nhỏ ven đường vì thế nàng kéo thôi hành chu đi vòng quanh các quầy hàng cái gì mà bánh nếp chiên chân gà hấp tỏi thịt c ừ u om rất nhiều món trước kia thôi hành chu còn chẳng buồn ngó còn giờ liễu miên đường mũ mỗi món một phần n h â n lúc còn nóng đưa đến bên miệng cho hắn nếm trước mấy chuyện không quan trọng thôi hành chu đều để liễu nương tử thích làm gì thì làm cho nên một người liên tục đút đổ ăn một người há miệng ăn nhưng bầu không khí vợ chồng bình thường này thu hết vào mắt lý ma ma ở đằng sau họ lòng bà có chút run sợ bà nhìn vương gia lớn lên từ nhỏ vị chủ tử này của mình có tính tình thế nào chứ bề ngoài ấm áp bên trong lạnh như băng lão vương gia nạp nhiều thiếp thất nên huynh đệ vợ lẽ của cửu gia rất nhiều đáng tiếc ai cũng xem cửu gia con của vợ cả này là cái đinh trong mắt rõ ràng cửu gia biết điều này nhưng mấy lần bị huynh đệ hãm hại lâm vào xa suốt bị lão vương gia ghét bỏ nhưng vẫn không biểu hiện gì tiếp tục ôn hòa khiêm nhường với các huynh đệ hãm hại hắn đến lúc thanh toán không hề thấy cử u gia nảy mặt tình huynh đệ trước nào ngày xưa chịu nhiều tủi nhục đau khổ ngày một thậm tệ hơn trả lại từng người một bây giờ cử u gia thân thiết với liễu nương tử như vậy tất cả đều vì mục đích khác một khi vương gia đạt được tâm nguyện nhớ lại mình đã từng cùng vợ của tặc tử tình t r à n g ý thiếp liệu có trở m ặ t vô tình giải quyết luôn liễu nương tử không nghĩ đến việc hôm nay liễu nương tử nhào vào người vương gia đối xử với hắn thật lòng thật dạ lý ma ma không nhịn được thở dài trong lòng lần nữa đúng là tạo nghiệt mà miên đường không biết lý ma ma lo lắng thay cho nàng chỉ lo kéo phu quân ngắm cảnh phố phường nàng và thôi cửu đều có dung mạo xuất chúng đi đến nơi nào thì thu hút ánh mắt của mọi người nơi đó lúc này trên con đường phồn hoa nhất trên lầu cao của một khách điếm có một người nhìn chằm chằm đôi phu thê bắt mắt dưới phố khuôn mặt thanh tú của nam tử này tràn đầy đau khổ đặc biệt là khi miên đường lấy khăn lụa ra d ị dàng ngọt ngào lau khoái miệng cho nam tử anh tuấn bên cạnh đau vì tình vô cùng khốn khổ dường như có lưỡi dao sắc bén đâm vào tim người nọ lấy tay che ngực như là không t h ở nổi nữa đúng lúc này một nữ tử mảnh khảnh đi phía sau y rỗi tay đỡ y đồng thời nghi ngờ nhìn xuống đáng tiếc đúng lúc miên đường và thu cửu rẽ qua góc đường biến mất không thấy bóng dáng nàng ta vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường vội vàng gọi thị nữ sau lưng mang trang d ư a c hoàn đến cho nam từ trà tuổi uống dịu dàng nói tử du tại sao khó chịu vậy từ hôm qua gặp chàng đã thấy chàng mặt mày ủ rợt làng trung đã dặn chàng không thể quá đau buồn tâm tư nặng nề sẽ làm bệnh tình nặng thêm nói được một nửa nàng ta thấy nam tử lại nhìn chằm chằm ha bao cũ bên hông không khỏi cắn cắn môi sau đó giữ giọng bình tĩnh nói nô gia biết chàng nhớ nhung liễu tỉ tỉ nhưng nàng đã quyết rời khỏi ngưỡng sơn ai cũng không khuyên can được nếu nàng chịu hồi tâm truyền ý dĩ nhiên ta có đập vỡ đầu cũng muốn cầu xin nàng trở về tử du nhìn nữ tử quỳ sát bên chân mình khóc vươn cánh tay thăng gầy đỡ nàng ta dậy nói vân nương đứng lên đi nàng với nàng ấy kết bái tỉ muội kim lan hẳn hiểu tính nàng ấy lúc trước nàng ấy hiểu lầm nàng với ta nói thẳng thừng rằng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta sau này sẽ là người xa lạ thế cho nên sao nàng có thể cầu xin nàng ấy quay v ề được huống chi có lẽ trong lòng nàng ấy không còn có ta nữa p h à n h m ắ t nữ tử kia đỏ hoe khẽ nói đều do ta không tốt nàng ta chưa nói hết đã bị nam tử cắt ngang có liên quan gì đến khanh đâu là ta không đối xử tốt với nàng nói đến đây nam tử không nói nữa chỉ nhìn xuống phố s á náo g nhiệt nhưng bây giờ nàng đã có phu quân rồi ư nghĩ vậy nhân lúc vân nương dẫn tỷ nữ đi hầm canh gà nhân sâm cho y nam tử dẫn sai vặt và ba thị vệ tâm phúc chậm rãi dạo bước đi xuống lầu thang đi theo hướng của biên đường và thôi cửu mà lúc này thôi cửu và biên đường đang đứng ở cửa thư viện thanh châu nơi này bày năm cái bàn trên mỗi bàn là một ván cờ do cao thủ quản lý trong thư viện thiết lập cũng coi như là làm tăng thêm màu sắc cho hội du viên của thống lĩnh mà phần thưởng thắng cờ chính là một chỗ ngồi trong hội thư họa nói cách khác đến lúc đó có thể trực tiếp nghe mọi người bàn luận về thơ ca tranh chữ đồng thời nếu mình phải ra tay vẽ tranh chữ thì cũng có thể để cho mọi người thưởng thức phần thưởng này trong mắt miên đường còn có lợi ích thiết thực hơn vòng bạc không phải phu quân nói không có cách nào và t ự t r ả sao cơ hội trước mắt này là cơ hội tốt trời ban nghĩ thế đôi mắt của miên đường tiểu nương từ h ư ớ n g hực lửa kéo tay thôi cử nói phu quân với tài của chàng chắc chắn lấy được phần thưởng tương lai rực rỡ của tiệm chúng ta nhờ vào cái này đó thôi c ử không muốn miên đường đến hội thư họa phá rối chưa kể đến lúc đó hắn tham gia với thân vận vương gia và lại gia đình di phụ của hắn và vị hôn thê liêm bính lan cũng sẽ đến cho nên hắn nhìn mấy ván cờ kia qua loa nói quá khó không giải được nghe thôi c ử nói vậy miên đường lập tức ngẩn ra cảm thấy lời nói trước đó của mình khiến người khác tổn thương hiện giờ trông phu quân không có tinh thần gì cả không phải bị nàng làm tổn thương lòng tự trọng rồi chứ nàng b ộ i vàng nói đại nho trong thư viện ra đề cờ đương nhiên có phần hơi khó phu quân chưa học thành tài không giải được là chuyện bình thường chúng ta tìm cách khác nàng còn chưa dứt lời thì một nam tử cao gầy từ bên cạnh đi tới trước một bàn cờ vươn ngón tay di chuyển một quân cờ đồng tử thư viện nhìn qua lập tức cao giọng nói bàn ất đã phá có thể thưởng lúc này miên đường quay đầu ngưng thần nhìn lại thấy nam tử cao gầy mặc áo t r à n g đen đang buồn bã nhìn mình giây phút đó đầu óc nàng như bị cái gì đó đánh mạnh vào đau đến không chịu được nàng xoay người theo quán tính mềm n h ũ n ngã vào lòng ngực thôi cửu một màn này ở trong mắt nam tử nọ là miên đường không muốn nhìn thấy y thay vào đó vui mừng lao vào vòng tay mới kích thích muôn vàn đau đớn y liều mạng kiềm chế cảm xúc của mình nói khẽ với đồng tử trao giải t r u n g vị cô nương kia rất muốn có phần thưởng này tại hạ tặng cho nàng câu này vừa thốt ra khiến cho thôi hành chu nâng mắt chậm rãi nhìn nam tử này đồng thời hòa nhãn nói tiện nội sao nhận nổi đại lễ của công tử nam tử nọ lạnh lùng nhìn nàng nói nếu vị gia này không giải được ván cờ ta chỉ nhấc tay một cái không tốn sức có gì đâu thôi hành chu nghe xong lời này chậm rãi mỉm cười lâu rồi không có ai dám khiêu khích hoài dương vương trắng trợn như thế thôi hành chu quét m ắ t từ đầu đến trên nam tử này không biết tại sao hắn cảm thấy y có chất quen mắt vì thế vỗ nhẹ bà vai miên đường ý bảo lý ma ma đỡ lấy nàng sau đó nói với nam tử ván cờ vừa rồi công tử phá đúng là tuyệt diệu không biết xưng hô với công tử như thế nào có sẵn lòng do tài với tại hạ không công tử nọ nghe thấy lời thôi cử nói đó cũng là ý muốn của y y lưu luyến liếc nhìn miên đường sau đó nhàn nhạt, nhạt nói với thôi hành chu tại hạ tự tử du không biết xưng hô với tôn hạ như thế nào thôi hành chu thoáng nhìn qua ánh mắt lóe sáng của mấy hộ vệ ở phía sau tử du công tử mỉm cười nói tại hạ thôi cử bởi vì bàn cờ ất đã được phá hai người r ấ t khoát ngồi xếp bằng bàn ất thu cửa lại mở ván mới thôi hành chu mặc trường b à o xanh nhạt đôi ngọc quan đeo thắt lưng gấm mắt sáng như sao còn công tử đối diện mặc một thân màu đen tuy cao gầy nhưng có khí chất nho nhã hai người ngồi đối diện nhau trông hết sức đẹp mắt phút chốc thu hút vô số người vay xem lúc này miên đường uống một hớp nước trong túi nước lý ma ma đưa nàng đã thở bình thường trở lại thấy phu quân bình đối chiến với người khác nhờ lý ma ma đỡ t ỏ mò đứng ở một b á n xem có lẽ là có giai nhân ở bên cạnh khơi dậy lòng hiếu thắng của vị mặc khắc y tử du công tử kia mỗi nước đi của y không chút do dự tốc độ nhanh như bay thôi hành chu dễ dàng đổi kịp tốc độ của tử du công tử hạ cờ nhanh chóng cái này trong mắt người trong nghề gọi là cờ nhanh là kiểu hạ cờ không rút lại nếu không có tài chơi cờ ca siêu tuyệt đối không dám chơi như vậy điều hiếm thấy là kỹ năng chơi cờ của hai vị công tử không hề kém ngang tài ngang sức dần dần thu hút một số đại nho trong thư viện đến dối rít đứng bên cạnh bàn cờ thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng trước đó miên đường chỉ ở một bên hóng hớt cảm thấy khi phu quân thôi cử vén tay áo vươn tay đánh cờ động tác vừa phóng khoáng lại lão luyện quả thực quyến rũ chết người dần dần ánh mắt nàng dừng trên bàn cờ mặc dù tốc độ đánh cờ của bọn họ là cực nhanh kỳ lạ là nàng phát hiện thế mà mình có thể theo kịp mạch cờ của bọn họ đặc biệt là du công tử dường như lần nào nàng cũng có thể đoán chắc được nước cờ của y giống như giống như nàng đã từng đánh cờ như thế ngay khi trong lòng miên đường vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ thì tốc độ chơi cờ của hai người kia dần chậm lại ván cờ đi đến giai đoạn cuối ngày càng phức tạp nếu không suy nghĩ cẩn thận đi sai một nước là thua hết cả bàn cờ thế nhưng vị công tử kia không tập trung lắm dường như không đặt tâm tư trên ván cờ y liên tục ngẩng đầu nhìn thẳng vào miên đường nhìn quá nhiều lần trong lòng miên đường không khỏi có chút bực dọc r ứ t khoát lấy mũ chuồng chỗ lý ma ma đội lên ngăn ánh mắt cản rỡ của đăng đầu tử tử du công tử thấy nàng trừng mắt nhìn y ghét bỏ trái tim thắt lại nàng thật sự không muốn nhìn thấy y trong lúc y buồn bã thôi cử u đã hạ nước cờ chết xuống thắng thua đã định đó là một nước cờ xảo quyệt khiến người thua tâm phục khẩu phục lần này tử du trịnh trọng ngừng đầu nhìn sâu vào mắt thôi hành trụ ở đối diện hôm qua y phái người đi ra ngoài thăm dò tin tức đi theo đến khách điếm biên đường ở hỏi thăm tiểu nhị khách điếm biết được phu quân nàng họ thôi hình như là thương nhân có vẻ như sau khi rời khỏi doanh trại ngưỡng sơn miên đường nàng trí ngã lòng tim bừa một người gà đi trên thế gian này nam tử có thể xứng đôi với miên đường không nhiều lắm nàng đang giận dỗi có thể tìm được cái gì tốt chứ có điều nàng có lòng trà đập chính mình nhưng y không thể mặc kệ chỉ có thể đợi đến khi miên đường hết giận đợi nàng hối hận rồi lại tìm đường giải quyết với nàng cùng lắm thì y sẽ bỏ qua hết mấy chuyện hoang đường sau khi nàng xuống núi mới vừa rồi nghe thấy nam t ử tên thôi cừu hơi hởt nói không giải được ván cờ trong lòng từ du sinh ra ý khinh thường ra tay hóa giải ván cờ tiện thể âm thầm nhắc nhở miên đường nàng gửi cắm sai người nam tử tục tằng cỡ này tuy t r ô n g dáng dấp khá ổn nhưng không xứng với nàng nào ngờ nam t ử gối thiêu hoa này thâm tàng bất lộ nước cờ hạ xuống hết sức kỳ diệu không biết hằng ngày tốn bao nhiêu công phu bên trong còn miên đường thì trong mắt chỉ toàn là tướng công mình khó trách phu quân có thể chơi cờ kiếm tiền chi tiêu trong nhà Quả xuống nhìn minh, n h cửa cao ấ thôi t ờ cười i cảm cho máy nở mặt, mìm ma ma thấy tay t nhận khăn qua, cho phu h lấy dậy nở nở đứng quân. đưa lý lao qua, cử cuối đầu n hành ì n n sắc mặt g trắng vẫn b c như chu ũ có t ể thấy vừa rồi nàng chẳng khỏe hơn h vừa bao rồi i nàng n ê Hắn nghiêng đầu nhìn đầu liếc ê tên n như nam không n có chịu vẻ tử tên tử du ổ đà kích thua cờ, thua theo tùy tùng dẫn b i mát thấy ám vệ mình bố trí nối đuôi nhau đi theo sát nam tử kia hắn cũng yên tâm nếu hắn đoán đúng chắc chắn người tên tử du này có liên quan đến phản t ạ g ngưỡng sơn không biết có thể tra được chút manh mối nào không vừa rồi m i ê n đường khi nàng nhìn thấy nam tử kia phản ứng kịch liệt như thế chẳng lẽ nhớ ra gì rồi nghĩ vậy hắn vươn tay đỡ m i ê n đường yếu ớt rời khỏi đám đông về khách điếm miên đường ở có lẽ dạo phố nửa ngày tốn nhiều sức quá sau khi quay về khách điếm miên đường có chút mơ mòng buồn ngủ thôi cử nghe nàng than đau đầu nên nhanh chóng giúp nàng tháo châm cài dõa mái tóc dài như thác nước xuống để ra đầu thư giãn sau đó hỏi thử vừa rồi nàng nhìn thấy du công tử nàng nhớ ra gì ư miên đường kéo tay hắn lại cọ mặt vào không muốn xa rời hoang mang nói chỉ là đau đầu không chịu nổi giống như búa bổ vậy phu quân tại sao chàng hỏi thế chẳng lẽ vị tên tử du này là bằng hữu cũ của phu quân thôi cừu khẽ b ì m cười nói ta không quen hắn sau khi nói xong Thấy thuốc thần triệu tuyển như chén cho nhân cây miên mama mang miên oài riêng Đợi nên đường ăn đường uống nhân lúc còn nóng. ủể bảo cũ lúc lý sau khi miên ám đường ngủ say, ám vệ thôi r ở lại, nói năm từ tên là nói đi năm tên đến một từ Tử Du k á khách gác c được chọn trước, canh của thạch Châu, h phủ thống lĩnh binh thủ hạ của thạch thống lĩnh ở Thanh Châu, người bình thường h điếm đây điếm người ngoài người lớn, là là ngày quan bên k bao đều ở n g t ớ gần được. c hành o theo nên đến gần cũng ám khách điếm vệ đi được phải từ bỏ. Sau khi thôi hành từ bỏ. Sau chu nghe xong phất tay lệnh ám vệ tiếp tục theo dõi khách điếm đó bây giờ hắn đã nắm chắc bảy phần chắc chắn nam tử tặng phần thưởng cho miên đường hôm nay với người ủy thác t r ư ở n g quầy cửa tiệm ngọc thạch bán rẻ bàn cờ ngọc thạch c h o miên đường hôm qua là c ù n g một người hơn nữa nam tử này hẳn là lục văn phu q u â n trước kia của miên đường nếu y thật sự là lục văn đúng là hơn cả dự liệu của thôi hành chu tuy rằng hôm nay trông mặt nam tử ấy ốm yếu nhưng cũng tuấn tú lịch sự không phải mặt mày dữ tợn đặc trưng của thổ phỉ hơn nữa xem ra y vẫn còn quyến luyến miên đường nếu thật sự như thế b ước đi bí mật này của hắn đi đúng rồi làm cho tạc tử k i a k h ô n g kìm được lòng ghen tung lại đến tỉnh n g ê n đường là được hai ngày này hắn phải ở cạnh liễu tiểu nương từ nhiều chút sau khi miên đường từ từ tỉnh dậy đầu óc bị bao trùm bởi những giấc mơ hỗn độn lúc này mặt trời đã lặn trong phòng cũng đã bắt đầu đốt đèn mà phu quân nàng đang đọc sách trên bàn ngoài rèm không xa mặt nghiêng như sườn núi khiến người ta không nỡ rời mắt đi thấy nàng tỉnh thôi hành chu đặt sách xuống tới đỡ nàng dậy hòa nhãn nói cảm thấy khá hơn chút nào chưa m i ê n đường dựa sát vào lòng ngực hắn như chú mèo con nói bằng giọng mũi vẫn chưa tỉnh hẳn mơ rối tung lên thôi cử mặt không biến sắc hơi nheo mắt lại nói mơ thấy gì m i ê n đường cộng mặt vào ngực hắn tiếp tục nũng nịu nói không biết nữa mơ thấy nam nhân của mình với nữ nhân khác ở bên nhau muốn khóc nhưng phải nhịn nhẫn nhịn rất khổ sở thôi cử rũ m ắ t nhìn xuống đôi môi đỏ mọng quần nàng l ú ố n g đồng tiền trên má cũng biến mất dường như vẫn còn đắm chìm trong mộng không tự thoát ra được hắn dừng một chút rồi ôn tồn hỏi là ta và nữ nhân khác ở bên nhau ư miên đường bị hỏi đến có hơi trở dạ đáp bửa lại lần này đã tỉnh táo hơn vì người vừa rồi nàng mơ thấy không phải thôi hành chu mà là người mới gặp mặt một lần là vị tử du công tử kia trong giấc mơ của nàng nàng tức giận chỉ vào khuôn mặt tái nhợt của năm t ử ấy mắng mắng cái gì nàng không nhớ rõ nhưng cảm giác ân đoạn nghĩa tuyệt mạnh m ẹ ấy thật sự là người ta không quên được nàng làm sao thế này tuy chỉ là mơ cũng không thể tùy tiện mơ thấy nam nhân khác được cho nên khi thôi cử hỏi lại nàng cố chuyển chủ đề đánh chống làng nhưng nghĩ đến trước khi mình ngủ phu quân cố ý hỏi nàng về tử du công tử miên đường cảm thấy điều này rất lạ chẳng lẽ trước kia mình có quen biết tử du à nàng nhớ lại cảnh trong mơ càng nghĩ càng thấy bất an cuối cùng nhân lúc phu quân đi ăn cơm lén hỏi lý ma m a nghĩ đến chủ tử vừa mới phân phó tìm cơ hội để lộ cho liễu tiểu nương tử chút tin tức để xem nàng có nhớ lại được lục văn không là lý ma ma cảm thấy đau đầu vừa không thể để tiểu nương tử nghi ngờ vừa dẫn dắt nàng nhớ lại chút gì đó kỹ năng ăn nói đ i ề u luyện khó cỡ này quá thử thách rồi cuối cùng lý ma ma bị miên đường hỏi đến phát bực bà r ấ t khoát không làm thì thôi còn làm là phải làm đến cùng đen mặt nói thẳng thừng hắn là tình nhân lúc trước của phu nhân lời này vừa thốt ra mắt hạnh của miên đường t r ừ n g lớn làm rơi chén nước táo đang uống xuống đất nói à n không kìm được lớn giọng n g kìm hỏi. ma ma, ma ma được Lý vậy gì đấy? gì h ế thật c ư chương hưu thư. ơ n bạn lắng nghe, Nói g Mời các khóc cầu h 24, t thì bị tiểu nương tử hét như thế lý ma ma quen nhìn quan lớn quý nhân chưa bao giờ mất bình tĩnh thế mà bất xác lòng khẽ run lên cảm thấy tiểu nương từ bình thường dịu dàng lại có thể hung dữ đến vậy nếu đã nói ra thì dễ rồi tâm tư chịu chết của lý ma ma sớm đã siêu sinh kiên quyết nói tiếp một thời gian trước khi phu nhân mất trí nhớ từng qua lại với y phu nhân có nhớ chút nào không min đường giống như bị điểm huyệt nhớ lại cảnh trong mơ trước đấy của mình nàng á khẩu không trả lời được nhưng nàng không tin trước khi mất trí nhớ mình không giữ nữ tắc như thế p h u quân vừa tuấn tú vừa tốt vậy mà không giữ lại đi mèo mỡ với công tử q u ỷ bệnh lao kia chuyện này chuyện này chẳng lẽ lúc trước nàng n g ã hỏng đầu rồi chăng thật sự không phân biệt được ngọc t h ô chưa m à i với mánh ngói vì thế nàng lẩm bẩm nói làm sao biết lời à m miên sao của biết, phu quân, phu quân cũng biết ư. Sáng vẻ thất thần phu phu quân, quân cũng Sáng ư. ư vẻ đ n đáng thương, lòng, g g quá hạ lý ma ma mềm ọ này g đồng gia biết hết, đồng gia nói với nô gia trấn biết hết, tha an. nhân nói nô nhân. n Để đi, phu phu thứ cho với Lời sẽ là thật vương gia đã từng nói với bà để qua chuyện phản t ạ c ngưỡng sơn sẽ thưởng nhà ở phố bắc cho nữ tử thất tiết không nên nương tự này có thể thấy vương gia là người khoan dung thấy bản tính liễu miên đường hiền thục là nữ nhân số khổ nên cho nàng một nơi để về c ũ nhưng g coi n v ậ mệnh n n à có bước xoay chuyển. Nhưng xoay truyền. khi liễu miên đường nghe nói thôi cử đã biết thì cả người ngã xuống ghế trước mắt nàng đã hiểu hết toàn bộ tại sao trước đó khi mình mới tỉnh lại lý ma ma luôn đen mặt với mình ánh mắt đầy sự ghét bỏ còn phu quân thì luôn lạnh nhà giữ lễ với mình ngay cả lúc ngủ chung giường cũng không vượt qua lưu trì nửa bước hóa ra phu thê bọn họ đã có h i ể m khích nàng thì không quan tâm đến việc mình đã có chồng đội cho phu quân cấy nón xanh thật to nghĩ đến việc trước khi mất trí nhớ mình không hiểu chuyện như thế nguyên đường cực kỳ thất vọng hận không thể t ú n g lấy mình khi đó tát trong mấy cái thật mạnh chẳng lẽ là do phu quân thường hay ở bên ngoài cầu học nên nàng mới nửa tâm tư tịch mịch bị nam tử phóng đãng trêu chọc nhất thời không kiên định phạm phải sai lầm nghĩ đến nam tử tên tử du hôm nay dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt phu quân công khai khiêu khích đưa phận thưởng cháo má cho mình nguyên đường xấu hổ và cực kỳ tức giận công tử nhà ai phóng đ n g thế đây là muốn leo lên đầu phu quân nàng mà tiếp đó miên đường tiếp tục hỏi chi tiết sai lầm lúc trước mình phạm phải lý ma ma bị hỏi mãi cảm thấy sau khi mình chết có thể xuống địa ngục bị rút lưỡi vì nói dối quá nhiều bà chỉ có thể đ e n mặt lại múc cho miên đường một chén chè nói chuyện bí mật đó làm sao lão nô biết phu nhân phải nhớ lại mới biết được cố nhớ lại đi nhớ ra cái gì thì nhớ nói rõ với đông gia đạt được miên đường cảm thấy lý ma ma nói chuyện hồ đồ nếu như nàng thật sự nhớ lại chuyện sai lầm của mình làm sao nói với tướng công chẳng lẽ muốn d ắ p muối lên vết thương của tướng công sao hiện tại trong lòng toàn là suy nghĩ nàng phải xin lỗi tướng công đến nỗi chuyện ngày trước với công tử quỳ bệnh nọ nàng cũng lười nhớ lại vì ai náy mặc dù lý ma ma và tướng công thấy nàng bị mất trí nhớ vẫn chờ đợi nàng nhớ lại còn ém chuyện xấu đi lâu như vậy nhưng nàng làm sao có thể giả vờ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra vì thế sau khi thôi c ử ăn cơm ở tiệm cơm xong đi vào trong phòng thì nhìn thấy tiểu nương tử vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi đang hành đại lễ phu thê hòm gối thật thấp hai tay đặt ngay ngắn kính cẩn hỏi hôm nay quan nhân đi có mệt không có muốn nô ra xoa bóp chân cho quan nhân để thả l ò n g gân cốt không thôi hành chu nhíu mày lâu rồi liễu nương tử chưa lễ nghĩa chuẩn mực như vậy có lẽ là sau khi tới c h ấ n linh tuyền hắn đến phố bắc thường xuyên quá khiến cho tiểu nương tử cảm thấy quen thuộc với hắn ngày càng thân thiết hơn cũng lười mấy chuyện lễ nghĩa hôm nay không biết tại sao liễu nương tử lại làm thế này bày ra dáng vẻ cử án t ề mi lấy chồng làm trời không cần đâu đêm nay có bằng hữu mời đến bình t r ú c đánh cờ nàng đi ngủ trước đi l á t n ữ a ta ra ngoài có điều hắn mới vừa từ chối liễu tiểu nương tử đã sốt ruột đến viền mắt đỏ ừng phu quân nếu chàng ghét ta thì cứ ném hưu thư cho ta ta sẽ không làm phiền chàng nữa chứ cắt thịt bằng dao cùn chẳng tốt cho ta và chàng tuy thôi hành chu d ặ n lý ma ma thăm dò nhưng lại không biết vừa rồi lý ma ma mới nói cái gì thấy miên đường khóc đến sưng cả mắt hắn nhíu mày t h ấ p giọng nói nàng nói gì vậy liễu miên đường cắn chặt răng nói lại lời lý ma ma nói với nàng trước giờ tính tình nàng luôn vui vẻ mặc dù phu quân là lang quân như ý khó cầu nhưng trước đây mình có lỗi với hắn sự ở đâu mà bắt phu quân nhìn thứ sơ bẩn như mình khiến hắn phải tránh mặt suốt ngày không thể về nhà nếu thật sự là nàng sai hắn hưu nàng cũng được mà thôi hành chu nghe xong cau mày lại hắn không nói được lý ma ma nói sai chỗ nào vì để khơi gợi ký ức về lục văn của tiểu nương tử lý ma ma nói lục văn thành tình nhân của nàng cũng đâu khác sự thật lắm đâu nhưng mà lời đến bên miệng thôi c ử u ngừng chút sửa lời là y mưu đồ gây dối mấy lần dụ dỗ nàng nàng vẫn chưa có quan hệ bất chính với y tuy lời lý ma ma nói là sự thật nhưng không tránh khỏi quá khó nghe nếu nữ tử không chịu nổi chuyện này đ ư ơ nhiên g n nghe nói mình đã từng làm ra chuyện xấu xa cỡ này chẳng phải là xấu hổ và giận dữ đến muốn đâm đầu và cột chết đi ư sau khi diệt phản loạn ngưỡng sơn tóm lại liễu miên đường phải sống nàng có thể tự mình nhớ ra là tốt nhất nhưng nếu thật sự không nhớ được hắn cũng không muốn nói thẳng ra chuyện nàng bị sơn phỉ bắt cóc chịu nhục mất danh tiết hoài dương vương hiếm khi suy tính chu đáo như thế cho người khác chỉ là thấy nữ tử này không xấu làm người chân thành ngay thật nên giữ cho nàng một phần thể diện tương lai sau này liễu miên đường đã chuẩn bị hòa ly với phu quân không ngờ biết được từ miệng phu quân mình vẫn còn trong sạch thoáng chốc nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi không còn buồn dầu nữa nói bằng giọng mũi rất nặng phu quân chàng vì ă n ủi ta nên lừa ta đúng không đôi mắt là chỗ quyến rũ nhất của miên đường bình thường nhìn đã quyến rũ mà giờ đôi mắt đảo ấy lại còn đang khóc dưới ánh nến trước đôi mắt đậm lệ n à n g từ cứng rán nhất cũng phải sêu lòng thôi hành chu rũ mắt nhìn nàng chậm rãi vươn tay dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng nửa thật nửa giả nói nếu nàng thật sự gian díu với người nọ ta sẽ để yên cho nàng như bây giờ sao đây là lời nói thật nàng chỉ bị sơn phỉ bắt đi là một nữ tử chịu nhục nhã tất nhiên hắn sẽ không làm khó nàng nhưng nếu nàng thật sự kết làm vợ chồng với phản tạc nọ thì nàng sẽ là đồng đảng của phản tạc hắn có rất nhiều cách để trị nàng chẳng qua lời thôi hành chu nói giống như ánh mặt trời xua tan mây đen xua tan lòng đầy sầu khổ của miên đường có lẽ lý ma ma là người cứng nhắc thấy nàng từng nói chuyện đôi lần với thư s i n h tên tử du nọ nên nghi ngờ nàng không giữ nội tắc may mà phu quân nhìn rõ mọi việc hiểu được sự trong sạch của nàng có thể tưởng tượng được rằng lúc đó phu quân thôi cử cũng có ghen tuông tức giận chuyện sau này xa lánh mình hẳn là vì giận dỗi khó trách hắn không vui khi nàng nói chuyện với triệu thần y triệu tiên sinh đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mặc kệ thế nào đều là do nàng không cẩn thận để tử du triệu tiên sinh có khe hở chui vào từ giờ trở đi trong lòng nàng chỉ có phu quân nam nhân khác đ ư n g mơ nàng nhìn lấy cánh nào chỉ là thôi cử dỗ phu nhân hết nửa ngày thấy cuộc hẹn chơi cờ có lẽ không đi được thanh châu có lệnh cấm đi lại vào ban đêm hắn mang thân phận thương nhân tên thôi cửu không thể rời khỏi khách điếm đi lang thang trên đường nên đến nghỉ ở nhà trọ của l ữ nương từ một đêm có lẽ nút thắt giữa phu thê được tháo gỡ đêm đó miên đường cực kỳ bám người phải ôm cổ hắn mới có thể ngủ yên sáng sớm khi miên đường đưa thôi cửu ra cửa hết sức lưu luyến hình như quan nhân ngủ không ngon mát đầy tơ máu cũng không nói chuyện nhiều chỉ yên lặng h ú t cháo chẳng buồn l ư p nàng ấy một cái tuy bây giờ phu quân vẫn tương kính như tân với nàng nhưng không thân thiết khán khít như phu thê bình thường m i ê n đường cảm thấy tháng ngày mình sống với hắn còn dài giống như núi cao tuyết dày luôn có thể xuân về hoa nở hóa thành dòng nước nhỏ nghĩ đến đây cuộc sống của m i ê n đường lại có hy vọng coi như phu quân bực vì phải thức dậy không thích nói chuyện nàng cũng nên làm một nữ tử có đức hạnh giả vờ không nhìn thấy sắc mặt hắn chỉnh lại góc áo lấy khăn lau mặt cho hắn khi nàng đến gần hắn nàng có thể nghe thấy được tiếng hít thở của phu quân sau đó lại thở dài không biết đang luyện công phu dưỡng khí gì phu quân rất tuấn tú ngay cả khi mím i môi giận dỗi cũng khiến người ta không rời mắt được phần t h ư ờ n g hôm qua du công tử kia tặng nàng không cần chút nào tuy ngạch cửa tiệc trà thư họa rất cao nhưng nếu nhận quà của công tử kia tặng chẳng phải là làm tướng công khó chịu sao nghe thấy nàng quyết định từ bỏ cơ hội vào trong tiệc trà thôi hành chu rất hài lòng khuôn mặt căng thẳng từ khi rời giường đến giờ cuối cùng cũng có nụ cười hơn nữa còn nói với nàng nếu nàng đã mua gian hàng ở chợ thanh châu nàng có thể đến canh quầy hàng xem xem có bá nhạc nào thích đồ s ứ nhà mình không biên đường nghe lời gật đầu quyết định phải thét thật to vì đồ s ứ nhà mình sau khi sắp xếp xong mọi việc thôi hành chu mới yên tâm ra ngoài lên xe ngựa sau đó ngồi dựa vào đệm ghế thư giãn thần kinh sau một đêm căng thẳng dẫu sao nếu nàng tham gia tiệc t r à chính thức của quan gia thì chẳng phải sẽ loạn cào cào phá hỏng mưu kế hắn bố trí từ lâu sau bây giờ miên đường đã có việc làm nên không chạy loạn lung tung nữa nàng phải ngồi ở chỗ phố xá sầm ớt mới dụ được lục văn xuất hiện tạc tử kia c o đầu rút cổ ở khách điếm có quan binh canh gác thôi hành chu không thể làm gì được nhưng một khi y thò đầu ra ở phố xá sầm ớt có người dân xung quanh nếu y bị một kẻ hung hãn đâm chết thì mọi chuyện hợp lý rồi không phải thạch thống lĩnh muốn giành được cái danh hiền đức à vậy để xem nếu thủ lĩnh tạc tử chết trên địa bàn của gã thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào đây vạn tuế tính toán rất hay muốn loại trừ vây cánh chân trâu để xem có dễ không tư thế ngủ của liễu nương tử không đàng hoàng chút nào giống hệt đứa trẻ bám người không biết nàng dùng huân hương gì mà có vị ngọt của mặt đào không biết tại sao khiến cho hành chu từ từ nghĩ tới nơi khác hắn suy nghĩ s u ố t thần một lúc đột nhiên phát hiện mình thất thố khẽ nhíu mày không suy nghĩ bậy bạ nữa nhắm mắt lại dưỡng thần hết chương mời các bạn lắng nghe ư、like, nhưng g đang like, hoài dương vương phát hiện kể cả khi ngủ say hơi thở ngọt ngào vẫn không tiêu tan như cũ thực sự có chút phiền lòng vì thế mấy ngày còn lại ở thanh châu của quan nhân thôi cửu đều là ra ngoài thăm bạn trắng đêm không về đến ngày tiệc trà thư họa đường ở thanh châu trở t ă n g thêm nhiều xe ngựa đắt tiền hai bên đường cũng có dán câu đối bên đường ra ngoài muộn đứng ở lầu hai trên khách điếm dựa vào lan can nhìn xuống đường nhìn từng chiếc xe ngựa đi qua nói thật tuy nàng xuất thân danh ra nhưng gia tộc xuống dốc tháng ngày tổ tông ở trên đỉnh hư danh cũng chưa từng sung túc nhàn nhã đi dự tiệc trà nay nàng đã gả vào nhà thương nhân chút hư danh quan lại kia cũng không giữ được khi phụ thân còn nhỏ đã từng sống trong phú quý thời hoàng kim của liễu gia ôm đến chết không buông luôn muốn làm dạng danh tổ tiên lần nữa lúc dạy dỗ nữ nhi cũng treo câu liễu giang ngày xưa thế này thế kia ở bên v i ệ n nhưng ông phí tâm luồn cuối cả đời thì thế nào cuối cùng bị bắt vào lao ngục kết quả chết vì chịu hình còn vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng do đại phu nhân đã mất sớm xuất thân của mẹ đẻ huynh ấy cũng không tầm thường nên huynh trưởng luôn coi thường kế mẫu hay chế d i ễ u muội muội m i ê n đường của mình t h u tục điều này làm liễu m i ê n đường không thích cuộc sống nhà cao cửa rộng ấy thấy những xe ngựa dưới lầu điêu khắc tinh tế mạ vàng khảm bảo khi các tiểu thư ló đầu ra trên đầu toàn đồ trang sức quý giá cũng không hâm mộ mặc dù xe ngựa nhà mình kiểu dáng đơn giản sống cuộc sống áo vải tầm thường vậy nhưng nàng cảm thấy tự do hơn lúc ở nhà mẹ đẻ các phu nhân tiểu thư có thể nhàn nhã tham gia tiệc trà thư họa còn nàng phải đi bán hàng trong chợ bởi vì đứng canh quầy hàng nên biên đường không muốn ăn mặc quá đẹp làm mình nổi bật không cần thiết vì thế nàng chỉ m ặ c một chiếc váy xanh quấn tóc và chán bằng vải xanh dáng vẻ chăm chỉ giỏi giang sai vặt khá được việc chọn chỗ cho quầy hàng rất náo nhiệt cộng thêm ở ngã rẽ người đi dạo phố đều phải đi qua chỗ này bên đường chỉ huy hai bà tử bày đồ s ứ nhà mình lên bàn xong rồi để người phụ việc của cửa tiệm đi theo từ chân châu đến sơ biển ngọc theo sứ phương hôm nay cũng coi như là nàng tìm được lối thoát không thể đi theo kiểu nhạc cao siêu quá ít người hiểu cho nên lần này nàng bày bán một loạt đồ trang trí hoàng đạo và heo đất bằng s ứ trắng trần tiên sinh ăn thịt heo lý ma ma nấu đã nhiều ngày nhưng không thấy cửa hàng khai trương có lẽ hổ thẹn nên không đợi miên đường yêu cầu đã vẽ mò cho đ ồ n g ống heo đất bằng xứ này kiểu dáng và cách vẽ của tất cả k h á c hoàn toàn cửa tiệm khác rất đáng yêu trong một lúc những kiểu dáng đáng yêu đó thu hút không ít người tới xem miên đường quyết định xả hàng nàng cho sai và giao bán mua một tặng một mua một con heo đất được tặng một vật hoàng đạo trang trí nhỏ nhỏ nếu mua chọn bộ đĩa sẽ được tặng chọn bộ hoàng đạo trong một chốc có không ít đại nhân đ ể trẻ con tới mua heo đất thứ nhất bụng heo đất khá to nhìn vừa mắt có thể mua về cho trẻ con tiết kiệm tiền thứ hai trẻ con khá thích vật hoàng đạo kia thậm chí có người thích sưu tập vì sưu tầm chọn bộ hoàng đạo mà mua đĩa miên đường và cả hai bà tử đều bận rộn gói heo đất và đĩa bằng giấy vàng rồi dùng dây cỏ cồn lại cho khách dễ mang đi bận tối mày tối mặt đến trưa phần lớn người đi dạo phố đều tìm chỗ ăn trưa đường phố mới vắng đi một chút miên đường lau mồ hôi trên c h á n không b ằ n g đến món bánh hấp thịt kho lý ma ma mua hăng hái đến tiền trong dương tiền tiện thể dùng sợi dây sâu tiền thành chuỗi cảm giác nhìn dương tiền dần đầy thật tuyệt mùi vị đếm tiền còn thơm ngon hơn ăn cơm nhưng vào lúc này đột nhiên lại có khách đến quầy hàng bên đường thấy có khách nhân tới vội vàng cất dương tiền đứng dậy chào đón có điều sau khi nhìn thấy mặt người đến nụ cười dần cứng lại người tới không phải ai khác mà chính là tử du công tử tình nhân trong lời lý ma ma nói y vẫn mang dáng vẻ tuấn tú với đôi mắt buồn bã như trước sau lưng y có năm sáu tùy tùng đi theo nhìn rất không bình thường miên đường sợ cái sự can đảm của vị công tử này coi như trước đây nàng với y có cái gì đó y thân là tình nhân phải tự giác chút chứ sao có thể không biết xấu hổ đi tìm mình giữa ban ngày ban mặt lúc này vị công tử ấy nhìn chằm chằm nàng bộ dạng vô cùng đau đớn nói miên đường nàng rời bỏ ta là vì muốn sống thế này nghe ý y có vẻ rất xem thường thương nhân chẳng lẽ y cảm thấy xuất thân của mình tốt hơn thương nhân cho nên mỉa mai nàng nghe vậy miên đường cũng không tức giận nàng xếch đôi mắt to quyến rũ lên nói sống thế này thì sao có nhà ở có thịt ăn mỗi một văn tiền kiếm được đều trong sạch liên quan gì đến công tử bị nàng mỉa mai mặt công tử kia lập tức lộ ra vẻ đau khổ chậm rãi nói đúng vậy đây luôn là cuộc sống nàng muốn nhưng tại sao nàng tùy tiện đi theo nam nhân kia như thế biên đường không biết tại sao lúc trước mình dây d ư a m ở ám với nam nhân này nhưng hôm nay nàng phải nói hết để trả đứt tâm tư xấu xa và can đảm đáng sợ của y vị công tử này ta gả cho ai không đến phiên công tử chỉ dạy nhìn sáng vẻ của công tử cũng là người có thân phận tại sao thích nói đông nói tây với phụ nhân đã có chồng thế là vì cha mẹ công tử mất sớm không ai dạy dỗ quy củ à lúc này tùy tùng râu dài bên cạnh công tử kia không nhịn được khẽ quát liễu miên đường sao ngươi dám nói chuyện như thế với da miên đường không chút khách khí hát ly trà trong tay đi làm bọn họ nhao nhao tránh né sau đó nói với tùy tùng nọ từ nay về sau ta đều nói chuyện như thế này đó đ ấy là da của n g ư ờ i không phải của ta còn dám tới nói đông nói tây lần sau ta gom một thùng phân hắt các n g ư ờ i quý sinh lấy chổi quét trước quầy đi dưới đất toàn mấy thứ bẩn t h i ể u gì không này lát nữa sao mà đón khách người tên quý sinh làm việc nhanh nhẹn thấy nương tử của đông gia không thích người kia lập tức vung t r ổ i đầy oai phong không khách thì t h é t to tránh ra tránh ra đừng đứng đó làm bẩn quầy hàng của đông gia bọn ta bọn thị vệ phía sau tử du công tử hết sức ngang tàng thấy miên đường vô lễ như thế Tức giận đến trợn mắt, trước mặt tái nhợt tử tử quát thấy ta, từ nay trở đi ta biết ta một ta Có của công chỉ có giận sông nàng. nghiêm ngừng đường. nàng không không nàng, nhưng nàng phải biết rằng, lòng ta chỉ có một mình nàng, nàng hiểu lầm ta với nương. với điều lại, lại, nói với miên đi phải hiểu với luận đến muốn lên khuôn bọn Nếu muốn nhìn nay mình vân đó lầm du sau quấy lý dày họ bảo sẽ căn bản miên đường không có tâm tư nghe y nói nàng lo lắng nhìn mặt lý ma ma xem bà có đen mặt không hôm nay công tử đáng chết gì đó lại đến cửa câu dẫn nếu những lời không biết xấu hổ này bị lý ma ma học cho phu quân nghe thì phải làm sao đây nhìn qua quả nhiên sắc mặt lý ma ma q u ỷ dị liên tục dán trên người tử du công tử không chừng đang sắp xếp gian tình gì đó trong cái đầu cứng nhắc kia rồi miên đường lập tức như cha mẹ chết sốt u ruột nói công tử thích nương nào thì thích nương đó liên quan gì đến ta còn không mau đi đời này ta không muốn nhìn thấy công tử lời này của nàng còn quyết liệt hơn khi xuống núi rời đi một năm trước bờ môi của nam tử văn nhã khẽ run đôi môi tái nhợt của y như có điều muốn nói cuối cùng vẫn là xoay người rời đi miên đường đau lòng vô cớ nhìn bóng lưng của tử du trong lòng nàng chua sót không diễn tả được đợi khi hoàn hồn lại nàng khấn cầu sám hối a di đà phật tội lỗi tội lỗi lại nhìn bóng lưng người nọ lâu như vậy tướng công chàng không để ý tới ta đúng thật là trừng phạt đúng tội có điều chuyện tiếp đó không cho phép nàng suy nghĩ miên man nữa sau khi đám người nọ rời khỏi không lâu đột nhiên trên đường có người nhảy dựng kinh hô dường như ở đằng trước có người đánh nhau tiếng la hét không ngừng bà tánh cũng chạy tứ tán khắp nơi con đường hết sức hỗn loạn có nhiều quầy hàng bị mấy người chạy tứ tán pha đ ổ quầy hàng của miên đường toàn là đồ sứ dễ vỡ thấy tình hình này không quan tâm có chuyện gì xảy ra nàng vội vàng b à o bà t ử và sai vật khẩn trương dọn đ ồ sứ vào trong dương có lót cỏ khô chất lên xe lờ trước khi các nàng vội vã dọn quầy thì có rất nhiều quan binh xuất hiện trên đường vội vã chạy đến chỗ hỗn loạn khi miên đường vất vả về tới khách điếm ở lầu một khách điếm có người tụ họp lại bàn tán xôn xao nghe nói vừa rồi có không ít người chết trên đường máu me bắn tung tóe đầy đất một bên tai nàng lắng nghe một bên lanh tay lại chân kiểm tra xem đồ dưới nhà mình có tổn thất gì không khi kiểm tra xong ôm chặt xương tiền vào trong lòng ngực nàng mới thở vào một hơi giật cả mình đường phố thanh châu hỗn loạn quá đúng rồi lý ma ma tướng công đi đâu kết bạn không biết có gặp rắc rối trên đường không lý ma ma cũng mể bờ hơi tai vừa rồi bên đường g ụ c bọn bà chuyển hàng có một cái dương trong đó đạp t r ú n g chân bà bây giờ vô cùng đau đớn chỉ có thể vừa xoa vừa nói đông ra ra khỏi thành thăm bạn hẳn là không sao miên đường t h ở phào nhẹ nhõm một hơi một bên bảo quý sinh đi gọi lang chung xem chân cho lý ma ma một bên suy nghĩ trong thành loạn như thế chắc chắn cửa thành sẽ r i ớ i nghiêm sớm không biết đêm nay phu quân qua đêm ở đâu nàng đoán không sai đêm đó quả nhiên thôi cửu không về chỉ một điểm khác với trong tưởng tượng của biên đường là hoài dương vương phải qua đêm trong căn nhà lạnh giá ở vùng quê đang yên lành ở trong bức tranh hoa lệ trên thuyền hoa với mẫu thân còn có thêm mấy vị gia quyến vương hầu cùng nhau du thuyền khi thái phi đưa theo con dâu tương lai là liêm bình lan tới thanh châu đã bỏ lỡ thời gian bắt đầu tiệc trà hoài dương vương hiếu thảo dứt khoát không tham gia tiệc trà trực tiếp ra khỏi thành nghênh đón mẫu thân tùy tiện đưa theo mấy người bạn khăn tay chi kỷ của mẫu thân đi du ngoạn dưới h ộ ánh nhật thải nổi tiếng thanh châu lần vui chơi này mọi người vui đến quên cả trời đất đến khi mặt trời lặn mới chuẩn bị quay về có điều lúc lên bờ thì nghe nói trong thành giới nghiêm vì xảy ra chuyện hết chương Mời các chương bạn lắng nghe, chương 26, tiệc trả ở nhà khách. thấy không vào thành được đoàn người thái phi mượn hành quán ở ngoài thành của bạn tốt chấn năm hầu nghỉ ngơi nửa ngày nay thái phi chơi vui đến quên trời quên đất nghĩ đến việc mình bỏ lỡ tiệc trả cảm thấy có chút tức nuối không khỏi trách cứ quản gia của mình Trước giờ người làm việc rất thỏa đáng tại sao hôm nay làm việc lơ mơ lại đi lạc đường hại chúng ta đánh một vòng mới lên được thuyền lỡ mất tiệc trà cao quản sự khẽ mỉm cười không dám nhìn vương gia ở bên cạnh gã không thể nói ra sự thật là vương gia bảo gã làm như thế ngược lại liêm bình lan tốt bụng giải vây cho quản sự thái phi người nhân họa được phúc vừa rồi con nghe người ta nói trong thành rất loạn có mấy quan gia đi tiệc trà đi ngang qua đều bị k h ắ p sợ mấy vị phu nhân từ chân châu đến liên tục gật đầu nói các bà nhờ hồng phúc của thái phi tránh được tai họa nói đến thái phi mỉm cười thôi hành chu mỉm cười tỏ vẻ lắng nghe nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác thật ra thì hôm nay hắn cố ý bảo quản sự đi nhầm đường là vì để thân quyến của mình tránh khỏi trận loạn lạc ở thanh châu nếu thân quyến của phủ hoài d ư ơ n g vương không đến thôi hành chu hắn sẽ bị nghi ngờ mà đi nhầm đường thì không thể làm gì được có sai dịch ở bến thuyền làm chứng không ai mới móc được có điều hắn tưởng thích khách hắn p h ả i đi có thể lấy mạng được tạc từ trong một đòn giảm cơ hội loại trừ vây cánh chân trâu của vạn tuế nhưng hắn không ngờ rằng h ộ vệ bên cạnh tạc từ k i a n h i ề u cao thủ như vậy hơn nữa còn liều mạng bảo vệ cuối cùng thích khách chỉ đâm được vào lưng của tử du công tử nọ không chém chết được y ngay trên phố xá sầm uất thuộc hạ trở về phục mệnh hộ vệ của tử du công tử sử dụng chiêu thức nhìn giống ám vệ truyền hành thích mà tiên hoàng bồi dưỡng ra chiêu chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu liều mạng bảo vệ chủ nhân thôi hành chu nghe thấy thế có chút tò mò lai lịch của du công tử này lệnh thuộc hạ không hành động thiếu suy nghĩ đáng tiếc người bên gối của lục văn lại mất trí nhớ không thì có thể moi chuyện từ miệng liễu tiểu nương tử nhớ đến lời ám vệ bẩm báo chuyện hôm nay liễu nương tử mắng tử du công tử nọ đến máu chó đầy đầu thôi hành chu có đôi chút tiếc m u ố i lúc này thái phi hết nhìn nhi tử đang thất thần lại nhìn sang liêm bình lan cười nói hành chu bình thường con bận đến không thấy mặt mũi cuối cùng hôm nay cũng rảnh rỗi mấy bà lão bọn ta nói chuyện phiếm các con cũng không thích nghe con mau đưa biểu muội bình lan đi dạo biệt viện đi hôm nay lúc vào ta thấy hoa nở rất đẹp mẫu thân đã lên tiếng tất nhiên thôi hành c h u n g nghe theo dẫn theo sai vặt vào vài tùy tùng cần thiết mời biểu muội đi dạo liễu bình lan nhìn dáng vẻ mỉm cười dịu dàng á n h tuấn của hoài dương vương trong lòng rung động nàng ta và biểu ca đứng cách nhau một bước chân cùng nhau vào biệt viện thưởng thức hoa quỳnh dưới ánh trăng sau lần đưa bánh bao gạch cua trước liên bình lan có mấy lần đến quân doanh đưa thức ăn cho biểu ca một hai lần đó nàng ta phát hiện trên bàn ở doanh trướng của biểu ca có mấy hộp thức ăn chỉ là nhìn thức ăn bên trong trông không giống của tiểu điếm nàng ta bảo nha hoàn liên hương đi hỏi mạc như nhưng miệng của tiểu tử này lại kín như bưng dù liên hương nói khách s á o sao cũng không moi được gì mặc như không chịu nói liên bình lan càng thêm chắc chắn rằng hộp thức ăn này là của ngoại thất ở phố bắc trấn linh tuyền liên hương nghe lời khẳng định của tiểu thư giận điên người mắng liễu nương từ từng hầu hạn nam nhân trong ổ thổ phỉ tâm tư tinh tế tỉ mỉ biết hoài dương vương say mê công sự nên mang thức ăn đến đ h ầ y đưa mỗi thân sở liêm thị cũng giận đến đập bàn một hai phải cùng thái phi tỉ tỉ làm rõ chuyện hoang đường của cháu trai liêm bình lan nghe liên hương nói xong cười lạnh không nói cảm thấy tiểu nương từ trên phố bắc thật đúng là không phải đèn cạn dầu chỉ là không biết muôn vàn b ả n lĩnh đẩy đưa của nàng ta có làm hoài dương vương thấy sắc mở mắt đưa ngoại thất tít h này vào cửa vương phủ không đáp án tất nhiên là không biểu ca là làm việc nghiêm trình sao có thể công khai chuyện tổn hại mình với người khác như thế này mặc dù trong lòng nàng ta cảm thấy không thoải mái nhưng không muốn làm loạn với b i ể u ca nàng ta đưa cơm chăm sóc có vẻ như muốn làm vương ra mềm lòng gia thư cha đưa đi đã có hồi âm mấy con cháu liêm ra đều có sắp xếp riêng có thể người khác không biết không thể lấy cứng đối cứng với n ă m tử như hoài dương vương nếu không n g ư ờ i càng muốn hắn làm gì kết quả hoàn toàn ngược lại c h ỉ bằng đối xử hòa nhã từ từ mưu tính liêm bình lan cảm thấy mình chưa gà vào vương phủ nên không tiện mở miệng quản chuyện vương gia sùng á i ngoại thất đồng thời cũng khuyên mẫu thân đừng hành động thiếu suy nghĩ ngông cuồng đi quản thúc vương gia trước giờ sử liêm thị rất nghe lời nữ nhi nên cố nhẫn nhịn không bóc trần chuyện vương gia nơi ngoại thất có điều bà nghiêm túc nhắc nhở nữ nhi tuy hôn sự của hai người bọn họ đã được định theo lý đừng chủ động rước việc vào người ở trước mặt vương gia cũng đừng câu nệ quá mất vẻ quyến rỗ vốn có của nữ nhân làm nên cho đám hoa thơm cỏ dại ngọt ngào bên ngoài liêm bình lan hiểu ý của mẫu thân nhưng nàng ta là khuê tú danh môn cho dù có ý thân mật với biểu ca cũng phải giữ đúng mực đúng không hiếm khi hôm nay thái phi có lòng sắp xếp cho nàng ta và biểu ca tản bộ dưới trang với nhau nàng ta thẹn thù một lúc cuối cùng cũng lên tiếng nói biểu ca mấy ngày nay muội có viết bài thơ nhưng g i a o vần không tốt lắm không biết biểu ca có dành không giúp muội trao trước lại thôi hành chu nhìn biểu muội lấy một tờ giấy trong cổ tay áo ra nhứng mày đưa tay nhận lấy khi mở ra hắn mới phát hiện đây là một bài thơ bày tỏ nỗi lòng tương tư dù là gieo vần hay dùng từ đều hết sức thỏa đáng cộng thêm nét chữ xinh đẹp thanh tú của biểu m u i càng khiến cho người ta cảm thấy vui mắt vui tai đáng tiếc thôi hành chu đã qua cái tuổi trao đổi thơ tình đ ầ y đưa nhau với các cô nương rồi giờ trong đầu hắn toàn đao quang kiếm ảnh chủ mưu tính kế khi rảnh rỗi sẽ nói mấy câu vu vơ đây cũng là lý do tại sao hắn thích kết bạn với người hay nói nhảm như triệu tuyền cho nên vương gia nhìn bài thơ tình bày tỏ cõi lòng này cân nhắc nên đáp lại tâm ý của biểu muội như thế nào thật ra trong lòng hắn cảm thấy có hơi phiền không biết tại sao liêm bình lan không yên lặng đi dạo với hắn thôi làm phụ lòng mấy bông hoa quỳnh dưới ánh trăng này rồi hoài dương n h é t tờ giấy đọc lại một lượt kéo dài thời gian xong rồi mới mỉm cười ngẩng đầu khen cấu tứ thơ của biểu muội rất tốt trong số nữ tử hắn từng g ặ p không ai bằng n à n g ta liêm bình lan bị thôi hành chu khen cho đỏ mặt chỉ mỉm cười nói múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt biểu ca rồi có ai mà không biết năm đó biểu ca tham dự khoa thi đã định trước cả trạng nguyên nếu tiên đế không hủy bài thi thì trạng nguyên năm đó là biểu ca mới đúng còn nữa thôi hành chu khẽ mỉm cười cắt ngang lời khen của liêm bình lan đó là chuyện hoang đường thủa thiếu niên của bồn vương ta đánh cược với người ta vì lòng hiếu thắng nên giấu tên tham gia khoa thi tiên đế anh minh nói con cháu vương hầu thế g i a cần gì phải chiếm long môn của hàn môn trách móng bồn vương một trận rồi hủy bài thi sau khi bổn vương hồi phục còn bị phụ thân đánh một trận bây giờ nhớ lại còn tự thấy xấu hổ cảm thấy tiên đế khoan dung chuyện hoang đường thời niên thiếu biểu muội đừng nhắc lại thì hơn liêm bình lan vội nhận lỗi với biểu ca thôi hành chu khoát tay tỏ vẻ không để b ụ n g chuyện lỡ lời của biểu muội sau đó đôi hôn phu hôn thê này không nói gì nữa tiếp tục một chiếc một sao đi dạo dưới ánh trăng liêm bình lan cho rằng sau khi mình lấy thơ ra biểu ca sẽ là một bài thơ đáp lễ lại bày tỏ tình cảm của nhau mới đúng ai ngờ hắn chỉ khô khan khen ngợi vài câu rồi tàn bộ tiếp không thèm quay đầu lại có trai có gái dưới trăng mà sao không nên tình gì cả liêm tiểu thư không khỏi có chút cô đơn thất vọng nhìn bóng lưng cao ngất của biểu ca ở phía trước chỉ yên lặng đi theo phía sau đi dạo một vòng theo đường mòn sau đó hai biểu huynh biểu muội tạm biệt nhau trở về phòng mình nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau l i ê m bình lan cố tình dậy sớm nghĩ là biểu ca có thói quen luyện công buổi sáng t ị n h vờ ngẫu nhiên gặp phải trong vườn nhưng đến bữa sáng vẫn không nhìn thấy biểu ca đâu nghe bọn hạ nhân nói thanh châu có loạn nghe nói thủ lĩnh phản tặc bị đâm y nghi ngờ vạn tuế không thật lòng chiêu hàng cử binh đến đón phản tặc lục văn quay lại ngưỡng sơn tạm thời trong thành thanh châu thực sự rất loạn cần phải phái binh trân châu kiểm soát hương giã duy trì trật tự trời chưa sáng vương ra đã đưa người theo quay lại trân châu còn thái phi và liêm bình lan du ngoạn ở bờ hồ ánh nhật thải hai ngày mới đến trân châu cục diện chiêu hàng của thanh châu đang tốt bớt thình lình bị thích khách làm loạn cào cào thạch nghĩa khoan hết sức tức giận cũng may lục văn là người trọng đạo lý khi tỉnh lại sao hôn mê bày tỏ mình tin thạch thống lĩnh nên không thay đổi ý định quy phục triều đình còn về thích khách nọ sau nhiều ngày tra xét mà không tìm thấy bóng dáng cuối cùng thanh châu cũng bỏ lệnh cấm đi biên đường theo đám đông tuôn ra đường giờ tí ra khỏi cửa thành thanh châu tâm trạng của nàng vô cùng sảng khoái chuyện muốn làm nhất đó là vào núi bái phật thắp một nén nhang cho thích khách nọ h ó a ra sau khi thanh châu thực thi lệnh cấm đi lại vào ban ngày cứ h khách thu thông cho thuê, khác hay nghèo hèn đều phải khách thành nhận ủ báo có c điếm đến đều điếm để điều lại người ngoài người nơi giàu tiếp tập trung ở khách điếm trong thành để tiếp nhận điều tra. dù ở như vậy người giàu thuê trạch viện cao sang ở thanh châu bắt buộc phải dọn đến các khách điểm khác để tiếp nhận điều tra bên đường nhìn hàng xe ngựa sang trọng tiến vào đại viện khách điếm nhưng nhìn thấy một xe dây béo tuy nàng không thể vào tiệc trà thi họa nhưng vừa hay có rất nhiều văn sĩ vào khách điếm hơn nữa bị hạn chế tự do không được tùy tiện ra ngoài mọi người đều cảm thấy n h a m chán vì vậy nàng nhanh chí treo tranh của trần tiên sinh vẽ ở đại sảnh khách điếm cho mọi người thưởng thức kết quả được một vài người trong nghề cảm nhận được bởi vì bị giới nghiêm nên nhóm người vẽ tranh làm thơ tào nhã này không thể ra đường được nên vì để kiếm kế sinh nhai đã kê mấy cái bàn ở trong đại sảnh khách điếm múa bút vẩy mực cùng hận bút cư sĩ kết bạn v ì i vẽ vời miên đường không thích đọc sách chứ trong bụng chẳng được bao nhiêu nhưng lúc ấy cũng cảm nhận được bầu không khí nồng nọc mùi sách vở cảm thấy mình thanh cao hơn nhiều vậy nên nàng có lòng tô thêm màu sắc cho buổi tiệc trà thi họa ở khách điếm này cuối cùng liễu miên đường trang điểm cẩn thận búi cao tóc tô môi đỏ thắm khoác lên mình vái trắng trang nhã lúc tự tay bày hai chiếc đĩa bảo bối chấn điếm của cửa tiệm vào hộp g ấ m rồi đi xuống lầu khiến cho mọi người nhìn đến ngây người thử tưởng tượng một giai nhân diễm lệ không gì sánh bằng với khuôn mặt tươi sáng thanh thoát bê một món đồ cho dù đó là chén đậu hộ thối cũng sẽ có dư vị vô tận hết chương Mời Cài các chương có Cộng Các chuyện bạn bạn lắng nghe, chương 27, Nhà có cuộc cài. Các bạn đang nghe 27, trong ê kênh n Chuyện Gác của b é Các b ạ đ ừ n quên kênh、like, donate và nhấn đăng ký để ủng like, ký share, hộ và để chốc lát hai chiếc đĩa được mấy phú hộ tranh nhau ra giá nước lên thuyền lên thế mà tổng cộng bán được giá cao tới 230 lượng bạc có nhiều quý nhân không mua được cảm thấy tiếc nuối nên đưa cho miên đường tiền đặt cọc sau này phái người đến t r â n châu lấy hàng danh tiếng của ngọc thiêu sứ phường cũng coi như nổi danh ở thanh châu v h t ngân phiếu trăm lượng biên đường cảm thấy thích khách đại nhân tại thượng thắp cho y thêm mấy nén nhang hẳn là điều nên làm có điều vấn đề bây giờ là làm sao mang ngân phiếu bình an về lại chân châu biên đường muốn đến chỗ tiêu cục thuê người hộ tống nhưng lý ma ma khăng khăng rằng chuyến đi này của các nàng sẽ bình an đừng tốn bạc cùng phí biên đường cảm thấy lý ma ma không biết g a hồ hiểm ác chút bạc này không được tiết kiệm nhà ngoại nàng mở tiêu cục thôi ấ t n i ê n nàng bạc c hành o tiêu cục để 12 võ phu lực để phu lưỡng hộ tống n g chu Thôi hành chu bận rộn xử lý sự vụ buổi trưa đến nhà trên phố bắc ăn cơm thì phát hiện không nhìn thấy liễu nâng từ ra đón từ sớm hắn dùng ánh mắt hỏi lý ma ma lý ma ma bất đắc d ĩ chỉ vào cửa phòng đóng chặt thắp giọng nói sáng nay sau khi đến cửa tiệm bạc đổi ngân phiếu là như thế đó ngay cả ăn cơm còn không ra khỏi phòng thôi hành chu nhớ mày sải bước đi đến trước cửa phòng r ư ỡ i tay đ ẩ y cửa thế nhưng cửa bị cài then hoài dương vương cảm thấy tiểu nương t ử đang ở bên trong làm cái gì đó không thể cho người khác biết được đang định xoay người bước đi thì liễu nương t ử ở bên trong hỏi ai ở ngoài cửa đấy thôi hành chu đáp một tiếng ngắn ngủn ta ngay sau đó then cửa được mở một cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ khe cửa túm lấy thôi hành chu kéo vào phòng vào thì thấy liễu nương tử mặc quần dài áo ngắn tóc dài được búi bằng mấy cây trầm đơn giản trên trán toàn là mồ hôi tay đang cầm cái sảng ngắn thôi cửu đứng yên đánh giá nàng một lát sau đó hỏi nàng đang làm gì vậy lúc này miên đường mệt đến hai cánh tay đau nhức đúng lúc không biết nên làm gì tiếp thì vừa hay gặp quan nhân trở về xem như là gặp được cứu tinh nàng cẩn thận đóng cửa phòng thật kỹ rồi kéo hắn vào trong chỉ chỗ chiếc giường gỗ đã được di chuyển đi nói ta muốn đào một cái hố ở đây để giấu tiền phu quân về đúng lúc lắm giúp ta đào tiếp đi thôi hành chu nhìn cái hố được đào một nửa rồi nhìn sang núi bạc nhỏ được xếp ngay ngắn trên giường hờ hững nói hẳn nàng biết để bạc trong cửa tiệm bạc sẽ có lợi tức g ì nếu t r ô n dưới giường phí hết chỗ nói đến nửa phần lợi tức cũng không có miên đường đi đến trước giường dịu dàng vuốt ve nén bạc lấp lánh sau đó t ù m tìm nói ta chia bạc làm ba phần một phần để trong cửa tiệm bạc sinh lợi tức một phần giữ lại để làm tiền vốn cho cửa tiệm nhập chút hàng tinh xảo còn một phần để làm tiền phòng mạng nên muốn t r ô n để giữ mặc dù nói thiên hạ thái bình nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chiến tranh loạn lạc ông chủ cửa tiệm bạc cũng sẽ ôm bạc chạy trốn cầm ngân phiếu nhưng không đổi được bánh h ấ p ăn phu quân nhanh lên nhanh đ à o giúp ta do trận loạn lạc ở thanh châu khiến m i ê n đường cảnh giác nàng cảm thấy phòng hờ mọi việc tương đối tốt lúc này mới có ý nghĩ trôn bạc vì thế ngay cả bà t ử trong nhà cũng không nhờ giúp mặt tượng mình làm thôi hành chu mệt nhọc ở quân doanh nửa ngày hắn cũng không phải là chân chạy v ậ t làm sao chịu để liễu nương tử càn quấy sai sử đi đào hố vì thế hắn không đáp chỉ cầm lấy quyển sách gạt bạc trên giường sang một bên duỗi đôi chân dài ra nửa nằm xem sách m i ê n đường thấy phu quân nằm im cũng không để ý chuyện trôn bạc chuyện này chỉ có mấy nhà giàu ở thôn quê hay làm thôi để phu quân làm quà thật l à bôi nhọ may mắn nàng nghỉ ngơi một lúc c á nhớ tay bắt thế tốn tiếp tục Thôi một mắt tự tử tính tuy tử mất trí giang đang khua này bị bằng bản mỏi làm mà nhỏ. lại, phiền cái người Cái gọi giang đổi đầu đào đọc phu quân chu có lược sức, sách lúc, chủ khó là vì không hành ánh không h nữ sẻng. sơn rằng nữ n sẻ dễ rời, nhưng bản tính yêu tiền như mạng vẫn không thay đổi. Nhớ thay yêu đổi. lúc trước khi vất nàng đang bị trọng thương lên khỏi nước không chỉ bên h ồ n g nữ tử này có buộc một hộp trang sức mà còn có ngân phiếu được đựng trong giấy dầu và niêm phong bằng sáp được cuộc ở đế giày bằng dây thừng nhìn qua khá khớp với cách con thỏ khôn đào ba cái hang giấu tiền như nàng thôi hành chu không phải thổ phỉ sau khi cứu người lập tức sai người đặt tài sản trên người của nữ tử này lên mép giường nhớ tới lúc nàng tỉnh lại là tìm đồ ngay hoài dương vương chán ngán nhếch miệng đất lót nền trong phòng đều đã được đầm chặt vô cùng chắc lúc trước tay liễu m i ê n đường bị trọng thương bình thường cầm chén đều phải cố hết sức huống chi là làm chuyện này một chốc sau cánh tay mảnh khảnh của nàng run rẩy nàng bím chặt môi đào hết sẻng này đến sẻng khác mồ hôi mẹ mồ hôi con lan dài trên c h á n nàng l a n thẳng xuống theo cái cổ nhỏ nhắn biến mất trong cổ áo bất giác hầu kết của thôi hành chu trượt lên trượt xuống hắn rời ánh mắt lên trang sách trong phòng không hề im tĩnh liễu nương tử hết sức mệt đến thở hồng hộc có lẽ bị liễu nương tử làm ồn khiến hắn không thể yên tĩnh đọc sách thôi cửu nhắm mắt lại chịu đựng đột nhiên hắn đứng dậy cởi áo ngoài của mình ra vén vạt áo bước lại đây giật lấy cái s ẻ n g trong tay liễu nương tử phung cánh tay đào xuống nam nhân mạnh hơn nữ nhân nhiều cho nên thôi hành chu đào vài cái đã đào xong cái hố sâu sau đó nhét cái sẻng vào tay miên đường lại sau đó dịu dàng hỏi được chưa miên đường vẫn còn đang đắm chìm trong ngọt ngào của phu quân lập tức ngoan ngoãn gật đầu nói được rồi sau này trôn thêm một ít bạc vẫn đủ đáng tiếc nàng chưa nói xong thôi c ử đã ném sẻng sắt giải bước đ ẩ y cửa ra ngoài l i ễ u miên đường bất đắc dĩ lắc đầu khí chất thư sinh của phu quân quá nặng nên cảm thấy ghét mấy việc vặt này sau này giấu này tiền để năng để lúc à toàn là bàn nhà m hôm Ma Ma thêm một mộc muối mỡ, tôm món vẫn vịt việc hơn. nướng còn con nhiều ngay canh còn buôn bán của xứ phường rất tốt, bán ăn ở nhà phố Bắc cũng nhiều món ngon hơn, không còn nhìn thấy đặc sản của nữa. phố thấy Trưa to. rất tốt, của của đó, đặc có Lý l giờ cá, cả Bắc cải Bây xứ ở ăn cơm miên đ ư ờ n g nhớ ra mình có mua đặc sản thanh c h â u cho hàng xóm nên nói với thôi hành chu phu quân lát nữa ăn cơm xong đừng quên đi đến từng nhà hàng xóm với ta dẫu sao chúng ta đi xa phải mang chút đặc sản chia cho mọi người coi như là thể hiện tâm ý cảm ơn hàng xóm chiều cố những ngày qua qua việc chuông tiền dường như độ khoan dung của hoài dương vương tăng thêm một tầng nghe thấy yêu cầu mệt nhọc này của m i ê n đường hắn chỉ nhìn nàng chứ không phản bác vì thế sau khi ăn trưa nhân lúc hàng xóm về nhà ăn cơm lý ma ma sách theo dò đặc sản đi phía sau vu thê thôi cử tặng cho từng nhà một lúc này bắc phố đang chìm trong mặt trời đầu hạ d ọ chú tường viện n các à các hộ nở đủ loại hoa rực mặc váy hộ hoa nở bóng trên tường viện. Miên đường mặc váy mỏng đủ đổ loại mới may, rỡ, díu dít b i thê ó c trụy t mã ị n hành một thời, xinh đẹp đứng h thời, một đẹp b n cạnh nam tử mặc nho văn nhã, ôn hòa chào hỏi hàng mặc chào hòa hỏi Phu thê một sam xóm. tử đúng là phu thê đúng là đôi tiền l ư ỡ i trần gian Chú thích búi tóc trụy mã là một kiểu búi tóc của phụ nữ thời cổ đại bắt đầu từ thời nhà hán và kiểu búi tóc giống như ngã ngựa nên mới có tên như vậy đây là kiểu tóc đặc biệt nhất thời bấy giờ và có sức sống nhất trong lịch sử từ đầu thời hán đến thời nhà thanh cũng có nhưng hình thức của các triều đại trước có chút khác biệt bức tranh ân ái ngày hạ này rơi vào trong mắt vân nương ở trong xe ngựa đầu phố thế mà có chút chói mắt tiểu nha hoàn hòa bình bên cạnh vân nương khẽ kêu thất thanh tiểu thư nàng thế mà nàng ta vẫn còn sống lúc này khuôn mặt luôn dịu dàng của vân nương lạnh l ù n g đi hạ thấp giọng giống ọ n g g i t h ế nói im miệng đúng lúc này đột nhiên nam tử bên cạnh m i ê n đường ngừng đầu nhìn về phía hai nàng ta ánh mắt thâm sâu sắc bén nhìn đến vân nương cả kinh lập tức b ả o phu xe nhanh chóng cho ngựa rời khỏi ngõ hẻm họa bình bị tiểu thư khiển trách không dám nói chuyện lung tung qua một lúc lâu vân nương mới hỏi gã sai vặt kéo xe người chắc chắn người bán đồ s ứ trên phố ngày ấy chính là liễu miên đường sai vặt niên h trì là tâm phúc của vân nương gã nhanh chóng gật đầu nói nô tài theo dõi công tử suốt cho đến khi nhìn thấy công tử dừng lại trước hàng đồ xứ nô tài thấy công tử nói chuyện với nàng mà tim sắp nhảy cả ra ngoài còn tưởng rằng gặp quỷ vân nương lướt gã vào họa bình g ử i lạnh nói nếu sau này gặp lại liễu miên đường cứ giữ bình tĩnh nàng ta sống hay chết không liên quan đến các ngươi và ta nếu các ngươi tỏ ra kinh hoàng chẳng phải là có tật giật mình họa bình vội cúi đầu nói vâng nhưng không yên tâm nói nhưng nếu công tử k h ă n g k h ă n g muốn đi gặp nàng nữa nên làm thế nào vân nương bấu mạnh vào lòng bàn tay lạnh lùng nói không phải n h i ê n chỉ nói hôm đó nàng mắng công tử thê thảm mà có lẽ t h ả chết chứ không để ý tới y nữa có gặp hay không thì sao chứ huống chi bây giờ nàng ta đã gả cho người khác mặc dù thương nhân đó có chút thấp kém nhưng trông mặt mũi rất khá một nữ nhân bị phế võ công có thể gả cho người như vậy hẳn là muốn cuộc sống ổn định so với nàng ta thì con gái con vợ lẽ của thạch thống lĩnh mới đáng lo nếu liễu miên đường không gây chuyện cứ để nàng sống tháng ngày yên ổn đi họa bình bừng tình nói vẫn là trong lòng tiểu thư có chừng mực sắc mặt vân nương trầm xuống như cũ khi nghĩ đến nụ cười trên mặt miên đường vừa rồi dường như chiếc xe ngựa này đi nhầm đường dừng lại ở đầu phố bắc một lát rồi lặng lẽ lái đi mất sau khi thôi cử trả hỏi hàng xóm hòa thuận cuối cùng cũng có thể quay về nhà nghỉ ngơi miên đường ân cần pha t r à cho phu quân sau đó ngồi ở cuối giường bóp chân cho hắn đồng thời dè d ạ t rào xét p h ù quân m ặ c như nói quần áo của chàng tạm thời đều để ở cửa quán tuy ở đó chàng cũng cần tắm rửa nhưng vẫn phải để lại một ít trong nhà nếu không ta muốn giặt hay may vá quần áo cho chàng đều được nào có ai làm nương tử như ta còn chưa nói xong vành mắt nàng lại bắt đầu phiếm hồng dường như vô cùng tủi thân thôi hành chu liếc nhìn nàng trong lòng nghi ngờ nàng đang giả vờ khóc hết chương mời các bạn lắng nghe chương hai mươi tám đấu cờ nghe lý ma ma nói ngày thường tiểu nương từ này rất hung dữ khi tranh chấp với thợ thủ công ăn xén bớt nguyên vật liệu khi cửa tiệm sửa chữa một mình nàng mắng ba đại nam nhân không c h ớ p mắt bắt bên kia giảm giá tiền công và nhận lỗi nhận sai sao đến phiên hắn có mấy bộ quần áo mà đã nước mắt lưng tròng có lẽ lần trước nàng dùng nước mắt khóc lóc xin hắn viết hưu thư phát hiện dùng nước mắt dễ nói chuyện hơn nên cố tình rời trò cũ vì thế thôi hành chu cố ý kéo dài giọng nói không được phiền phức miên đường không nói nữa đôi mắt nhanh chóng ngập nước mắt l i ề u mạng nuốt nước mắt vào trong ngoan ngoãn hiểu chuyện bóp chân cho hắn nhưng khi cúi đầu nước mắt muốn rơi mà rơi không được cứ rưng rưng quanh mắt khiến người ta phiền lòng thôi hành chu i nhịn một hồi đột nhiên cảm thấy có chuyện nhỏ vậy mà làm nàng khóc rướt mướt mình cũng nhàm chán quá rồi vì thế sửa lời lại nói nếu nàng không chê giặt y phục phiền thì ta bảo mạc như mang hai dương y phục về tiện cho việc tắm rửa giặt giũ ở đây lời hắn nói lập tức làm cho tiểu nương tử dưng dưng nước mắt nín khóc nàng mỉm cười còn ân cần bóp vai cho hắn sau đó hỏi ta tặng cho hàng xóm chút đặc sản là được nhưng tặng cho ân sư phu quân cái gì mới tốt đây có lẽ ta phải đi cùng phu quân đến c ử a quán tặng lễ mới tính là chu đáo nhỉ mấy ngày nay thôi hành chu nói dối thành quen nhưng vẫn chưa hoang đường đến m ứ c xây cả c ử a quán để lấp liếm lời nói dối cho nên nghe thấy miên đường muốn đi theo hắn nói dối không chớp mắt sư nương hay ghen bình thường không cho phép ân sư nói chuyện với nữ tử khác nàng đi trái lại không tốt lắm bàn cờ nàng mua không tồi mang làm quà tặng cho ân sư đi thôi hành chu nói bàn cờ chính là bàn cờ ngọc mỡ xê miên đường mất ba lượng bạc mua nghe hắn nói như vậy miên đường bất giác sửng sốt trần trờ nói nhưng đó là ta mua cho phu quân mà thôi hành chu biết rõ bàn cờ này mua ở đâu rõ ràng là tặc tử lục văn tặng cho nàng nếu nàng biết chuyện này chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với phần tặc nếu giữ lại bàn cờ này sau này chẳng phải để cho nàng vương vấn lục văn ư đến lúc đó hắn làm sao bỏ qua cho nàng được thấy miên đường không muốn hắn hòa nhã nói nếu vậy thì không cần tặng đâu mấy món khác quá thô tục miên đường nghe thế cảm thấy phu quân nói có lý mấy món quà khác nàng chuẩn bị trông không ổn lắm nếu là ân sư của phu quân tất nhiên tầm mắt rất cao tặng bàn cờ này là vừa đẹp hơn nữa bàn cờ này làm bằng n g ọ c giả không xứng với phu quân giờ nàng đã kiếm được tiền phải mua cho phu quân cái tốt hơn nhưng nàng rất thích bàn cờ đó muốn nhìn xem dáng vẻ vây quân cờ bạch ngọc của phu quân vì thế l ê y giày dưới đất ôm bàn cờ đến đặt trên bàn nhỏ nói với thôi cửu nếu muốn tặng cho ân sư phu quân không ngại dùng thử xem ân sư dùng có thuận tay không chứ thôi hành chu mỉm cười nàng biết đánh cờ m i ê n đường nhớ lại ván cờ lần trước xem ở trước cửa thư viện chớp chớp mắt nói lúc trước ở nhà mẹ đè thì không như sau đó có biết một chút ta nhớ không rõ lắm vì nàng biết chơi thôi hành chu lại đang nhàm chán nên sẵn lòng rất thời gian với nàng nói thật thì bàn cờ ngọc kia tinh xảo và sáng đến mức ngón tay kẹp viên cờ của miên đường hơi sáng lên hoài dương vương không phải người mù tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngờ trước vẻ đẹp của k h ố i ngọc bích trước mặt nên cứ đặt hết viên cờ này đến viên khác kết quả không đến thời gian một chén t r à nhỏ miên đường do dự nói phu quân chàng xem hình như ta thắng rồi đúng không hoài dương vương tập trung nhìn lại im lặng không nói gì qua một lúc lâu mới gật đầu quả thật liễu miên đường mới đi vài nước cờ đã thắng thấy phu quân gật đầu miên đường bật cười thành tiếng thẹn thùng nói phu quân nhường ta làm gì được rồi ván tiếp theo để ta thể hiện chút bản lĩnh tuy phu quân không có ý định nói đùa nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên im lặng dọn cờ chuẩn bị chơi ván mới lần này là thôi c ử đi trước sắp xếp cạm bẫy nghiêm túc bày b ì n h bố trận miên đường toàn đánh cờ bằng trực giác nhưng mỗi bước kế tiếp đều cảm thấy bốn phiến nguy hiểm trùng trùng không thể không suy nghĩ thật kỹ rồi nhìn chằm chằm bàn cờ lúc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của phu quân lòng ái mộ lại tăng lên phu quân nàng đúng là cao thủ đánh cờ ván cờ này đánh khá lâu miên đường đi sai một nước cờ không may thua phu quân nhưng nàng vẫn cảm thấy đánh cờ rất vui phu quân chính là cao thủ chơi cờ mình thua không phải rất bình thường à thế nhưng phu quân thắng mà trông không vui vẻ gì chẳng lẽ do mình chơi cờ không giỏi làm phu quân mất vui ở chung với thôi cử khá lâu nên miên đường có thể nhận ra khi nào thôi cử cười thật khi nào cười khách sáo vì thế nàng vừa dọn quân cờ gói bàn cờ vừa hỏi phu quân không vui à thôi cửu cong k h o e môi không chỉ là đang nghĩ nàng đánh cờ giỏi như thế không biết ai dạy nàng nước đi cờ của liễu miên đường giống với tên phản tạc tự xưng tử du kia cho nên không khó tưởng tượng khi ở trên núi nữ tử này cũng hay bóp chân chơi cờ với phản tạc kia giống thế này sát phong cảnh thật điều này khác một trời một vực với nữ nhân yếu đuối bị sơn tạc đối xử tồi tệ hắn nghĩ hôm đó có vẻ như phu quân thôi cửu không được vui lúc ra cửa miên đường chỉ có thể ă n cần dặn dò phu quân khi nào khóa học ở cửa quán có thời gian giành nhớ về nhà ăn cơm khi thôi hành chu ra khỏi phố bắc quay lại quân doanh tâm trạng mới khá hơn chút hắn điều binh đến thanh châu đã nhiều ngày rồi trên danh nghĩa là trợ giúp nhưng thật ra là nằm vùng bố trí lực lượng canh phòng thanh châu vì vậy biết được nhiều ẩn tình trước kia không biết ví dụ như sau lưng phản tặc ngưỡng sơn thế mà có không ít thân sĩ cường hào âm thầm ủng hộ vạn tuế đăng cơ khi còn thiếu niên chính sách quan trọng trong trường ngày xưa đều do hy quý phi nay là vạn an thánh mẫu hoàng thái hậu nắm giữ năm đó chu hoàng hậu bị phế thái tử lưu đàn bỏ mình chu gia ngày xưa quyền quý trong một tối tan đàn xẻ nghé dương ra bên nhà hy quý phi lên thay thế quyền k h u y n triều đình dương ra theo nguyên tắc tham lam thay đổi quốc sách của tiên đế để phục hương gia tộc thu thuế cao nhiều năm liên tục gần đây lại nổi thêm trò gì mà chia lại đất triệu kiếm vào các thân sĩ cường hào địa phương tuyên bố muốn cắt thịt bọn họ luật cải cách đất đai đã bắt đầu thực thi ở những người khác nhưng vì trước đây trên châu bị nạn đói thiên tai trộm cướp hoành hành cộng thêm thế lực phản tặc càng ngày càng lớn mạnh mấy quan to triều đình đến thực thi cải cách đều bị chặt đầu vì thế cải cách ở đây bị gác lại không ai nhắc tới bây giờ nghĩ lại việc phản tặc tăng mạnh quấy rối trật tự ở những nơi không liên quan đến nhóm thân sĩ cường hào không muốn đổi thuế chẳng qua hiện giờ lục văn bị đánh đến quân tan giã muốn ông đ ổ i thạch thống lĩnh chiêu hàng không biết những t h ầ n sĩ cường hào kia có muốn đứng lên phản đối thuế má của triều đình họ dương không dương gia không thu được thuế ở chân châu nhưng từ sớm đã tìm đường khác một họ hàng xa của dương gia mở ra một tiệm bạc rất lớn thông lợi tiền hành tiệm bạc trải rộng khắp đại yến thật ra tiệm bạc là chỗ dựa lớn nhất của dương gia thuế má thu được ở các huyện nha trừ kết ở ngân khố phủ nha thì một phần được gửi vào cửa tiệm bạc của dương gia tiệm bạc đó thật biết kiếm tiền gửi tiền vào nhà họ lợi tức kiếm được cũng không ít do đó mấy cửa tiệm bạc thế này đang phất lên lúc trước vì để hòa hoãn quan hệ giữa t r ầ n châu và triều đình dương ra thôi hành chu cũng giống với các quan viên địa phương mỗi năm đều gửi một số tiền lớn vào tiệm bạc kia vốn năm nay cũng nên như thế khi đầu quân nộp thuế năm nay của đất phong t r ầ n châu lên thôi hành chu định làm theo thông lệ như năm trước gửi phần lớn tiền thuế vào tiệm bạc sinh lợi hắn dừng chút suy nghĩ lại ngay cả một nữ tử r ố t nát như liễu nương tử còn biết đạo lý không thể bỏ hết trứng gà vào một giò bây giờ quan hệ giữa triều đình và chân châu khó nói trước một khi trở mặt có thể không lấy số bạc này ra được nghĩ vậy hắn trầm ngâm một lúc học theo cách của liễu miên đường giữ lại khoản tiền năm nay sai người áp tải phần lớn số tiền còn dư lại đến n g â n khố bỏ trống đã lâu của c h â u phủ còn tiền thuế năm trước cũng phải lấy ra mỗi tháng ngay cả lý do cũng có sẵn hắn phải thành hôn với biểu mụi l i ê m bình lan đại hôn của vương gia tất nhiên phải tốn nhiều bạc mượn cớ tổ chức xa hoa thuận nước đẩy thuyền rút bạc ra mới là đạo lý trong nhất thời hai phu thê phố bắc đều đau đầu vì tiền nhưng điều miên đường lo lắng khá đơn giản sau khi bán đĩa s ứ do trần tiên sinh vẽ sổ thu chi của cửa tiệm dư giả bạc toàn bộ cửa tiệm cũng tát lên khí chất tào nhã miên đường lấy bạc mời thợ thủ công sửa rèm cửa ngăn cửa tiệm ra một nhã gian đặt mẫu đơn phú quý bình hoa s ứ men xanh vào để khách quý có thể ung dung ngồi trên ghế gấm uống trà ăn trái cây thưởng thức đồ sức thượng phẩm của ngọc thiêu sứ phường bọn họ mấy ngày qua miên đường lại mua vào không ít đồ sứ đặc trưng về trấn linh tuyền đột nhiên bậc cửa tiệm lên cao hơn lúc cửa tiệm lên một tầm mới nàng mới biết hóa ra trong trấn còn có thương hội đồ sứ có thể và o hội đều là những cửa tiệm đồ sứ tốt nhất trấn người ngoài vùng mở cửa tiệm giống ngọc thiêu sứ phường phần lớn tồn tại không quá một tháng là đóng cửa nên không bước được đến ngạch cửa thương hội mà hiện giờ thấy ngọc thiêu sứ phường phất lên nên thiếp người b ạ vàng kia cũng được đưa đến quầy miên đường tiểu nhị quý sinh trong tiệm từng làm việc ở sứ phường khác Cũng coi như là m ộ trong nửa làng lão t nghề nên đứt rõ giá trị ngàn vàng của tấm thiếp mời này, giá thiếp đứt trị tấm rõ mời của lòng ậ p phu tức thể tuyển. Trong đứng chúc có coi chân nhân, như linh mừng đông gia phu nhân, có thể coi như đã đứng vững gia đã ở l miên đường rất vui nghiêm túc xem trọng việc gia nhập thương hội đến ngày hội dân hương đầu tháng của thương hội miên đường dậy từ sớm để lý ma ma nấu nước tắm gội thay quần áo thay váy hộ mới còn thoa h ộ c phấn hương tướng công tặng cho n à n g chỉnh trang từ đầu đến chân chỉnh tề mới trịnh trọng ra cửa hội sở của thương hội ở trấn linh tuyền được hạ ra cửa tiệm lâu đời số một tại trấn linh tuyền cấp cho hạ gia cung cấp đồ sứ cho hoàng gia từ xưa tiền môn bạc biển thực lực hùng hậu những cửa tiệm đồ sứ khác ở trấn linh tuyền không thể so sánh được b ê n đường mới gia nhập hội hiệu buôn chuyện đầu tiên khi vào thương hội tất nhiên là muốn đến bái kiến nhị gia đương thời của hạ gia hạ nhị gia năm nay bốn mươi bảy tuổi đ ư ơ n g lúc tráng niên nghe nói năm đó khi h i quý phi gia nhập sứ phường là do ý tiếp đãi từ đầu đến cuối hạ nhị gia nghe người thông báo ngọc thiêu sứ phường đến bái yết hội trường lập tức nâng mắt nhìn không ngờ đương gia của ngọc thiêu sứ phường thế mà lại là nữ tử không quá hai mươi xuân xanh Chú thích, bái yết, chào ra mắt. đẹp thì đẹp đó nhưng để nữ nhân tới cũng quá không coi thương hội gia gì rồi hết chương mời các bạn lắng nghe chương hai mươi chín lần đầu nhập hội các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé hạ nhị ra bị sự xinh đẹp sáng trói của miên đường làm ngây người không khỏi ca o m à y lại lên giọng nói thôi phu nhân sao thôi trưởng quầy không đích thân đến chẳng lẽ là trách thương hội đưa thuyết mời trệ quá cảm thấy không hài lòng ư khi còn bé miên đường được mẫu thân đưa về nhà mẹ đẻ nàng đã từng chính mắt nhìn thấy ông ngoại và c ự u cữu đi tham bến tàu đối ngũ hai bên ai ai cũng cao lớn hung dữ Cãi nghe ra thì ý tứ của hạ hội trưởng này là đang xem thường nữ tử như nàng thay phu quân nhà mình gia nhập thương hội nhìn thấy ánh mắt xem thường của hạ hội trưởng liễu miên đường giảm bớt lễ phép lễ nghĩa hắt cầm nhìn quanh đọc điều luật thương hội treo vách phòng bằng đôi mắt to của mình sau đó có lẽ là sợ mình đọc không kỹ vì thế nàng chậm rãi bước qua lần lượt từng cái nhìn thật kỹ hạ nhị ra nói chuyện nhưng không thấy thôi phu nhân trả lời chỉ là một phụ nhân thế mà thản nhiên đi dạo trong sảnh không coi ai ra gì nhất thời gã không vui trầm mặt xuống bên cạnh lập tức có trưởng quỹ nịnh nọt mở miệng nói thay hắn thôi phu nhân hạ hội trưởng hỏi chuyện sao phu nhân không đáp chẳng lẽ tay bị đ i ế c lúc này liễu miên đường mới chậm rãi xoay người lại nói nghe hạ hội trường nói mới biết hóa ra tiểu phụ nhân ta tới đây là thôi ra thất lệ ý của trư vị thương hội ta mới đọc lướt qua điều lệ của thương hội xem xem có điều khoản nữ tử không được vào không tránh phạm vào kiêm kỵ của thương hội mặc dù liễu miên đường ở giữa một đám nam tử mà quần là áo lụa nhưng giọng điệu rõ ràng cộng thêm dáng người thẳng tắp cách ăn nói tự nhiên hào phóng không hề có dáng vẻ khiếp đảm của phụ nhân bình thường chưa trả đời khi nói chuyện nàng hơi nhướng mày mặc dù ngữ điệu bình thản nhưng mười phần có ý nhạo báng làm trưởng quầy hầm hừ chất vấn nhất thời cứng họng không nói nên lời tuy trước đây hạ nhị gia không đánh giá cao cửa tiệm của người ở thôn quê đến như thôi r a nhưng lúc này không thể không đánh giá lại vị thôi phu nhân này nhưng các thương nhân đang ngồi ở đây ở nhà đều được t h ề thiếp nịnh nọt làm gì chịu được lời lẽ như thế của một nữ tử nhà quê lập tức có người tiên phong nói đỡ giúp hạ nhị gia quái gỡ châm c h ọ c mặc dù thương hội không có quy định cấm nữ tử vào nhưng ở đây toàn là lão gia các nhà ngươi chỉ là một nữ tử e là có nhiều bất tiện nhỉ miên đường đi một vòng bắt cả chân có hơi đau nên chọn một chiếc ghế bành ngồi xuống nói chuyện đây chẳng phải ngày đầu tiên ngọc thiêu sứ phường bọn ta buôn bán ở trên phố linh tuyền này ai chẳng biết phu quân nhà ta cầu học bên ngoài việc vặt trong nhà đều do phụ đạo như ta đảm đương vốn tưởng rằng đích thân nô gia ta đến mới là phải lễ phải phép nếu sớm biết chư vị có tật xấu không tiện nói chuyện với nữ tử thì ta đã sai tiểu nghị quét sân đổ nước cơ mở cửa tiệm đến vái hết chư vị lúc nói những lời này khóe miệng của miên đường hơi nhếch lên nhìn thương nhân mập kia đang ầm ầm lên giống như cục phân lửa bên đường mánh khóe da oai phủ đầu đều do mấy cữu cữu trong nhà truyền lại dù hôm nay liễu miên đường nàng có bị thương tay chân đi nữa nhưng vẫn còn cái l ễ đó nếu còn không biết phải trái nàng sẽ mắng cho bọn họ không tìm được cửa về nhà luôn thương nhân mập kia bị thôi nương tử xì nhục đến mặt đỏ hết cả lên lúc vỗ bản định tiếp tục gây khó dễ thì bên cửa hông vang lên giọng nói lớn nghe thôi phu nhân nói kia cửa tiệm trong địa phận sang nam chúng ta từ trước đến nay nữ tử hay nam nhân đều có năng lực như nhau sao có ý xem thường thôi phu nhân được b ê n đường nâng mắt lên thì nhìn thấy một nữ tử đầu cài t r o n g ngọc bích quý giá dẫn theo hai nha hoàn mìm cười cười mở bước vào b ê n đường nhìn nàng ta từ trên xuống dưới ngồi vững trên ghế không đáp lời còn đại ma ma của vương phủ là lý ma ma thì đem mặt lại nhìn vạn vật sinh linh và tất cả mọi thứ trong sảnh như nhìn xác rưởi từ chủ đến hầu đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng thật là khiến mấy lão gia ngồi ở đây thầm nghiến răng ken két có điều vị cô nương vừa vào kia thì khẽ mỉm cười chủ động trả hỏi thôi nương tử theo nguyên tắc rưỡi tay không đánh mặt cười biên đường cũng bắt đầu khách sáo sau vài câu đối đáp với nàng ta lúc này mới biết nàng ta là miễn nhi thứ ba của hạ nhị gia tên là hạ chân vị hạ chân này mới mười tám xuân xanh sấp d ỉ tuổi liễu m i ê n đường không biết sao mãi vẫn chưa thể xuất giá nhưng rất khôn khéo được việc không thua gì huynh đệ là người giúp đỡ hạ nhị gia hơn phân nửa sổ sách của cửa tiệm cũ của hạ gia đều phải qua t a y nàng ta hạ cô nương này rất lanh lẹ nhìn cũng khá hiền lành sau khi đánh giá miên đường từ trên xuống dưới không c ầ u nệ kéo t a y nàng bắt chuyện vài ba câu đã làm không khí trong thính đường ôn hòa đi đến nỗi chẳng ai nhắc lại chuyện mới vừa thất lễ tiện hay không tiện dù sao thì hỏi thăm chút là biết hết về thôi r a nam nhân gia chủ nhà đó chỉ là gối thêu hoa chỉ biết đánh cờ chơi chim toàn dựa vào nữ nhân cùng cánh cửa tiệm bởi vì hôm nay các trưởng quầy tập trung lại một chỗ để thảo luận về việc đảm nhận các đồ s ứ ngựa cống theo yêu cầu của hoàng thất và các hào môn quý phủ cho nên các trưởng quầy thật sự có rất nhiều chính sự phải làm l i ễ u miên đường theo nguyên tắc ít nói nghe nhiều chỉ ở một bên lẳng lặng lắng nghe lúc này mới biết lý do trưởng quỹ các cửa tiệm nịnh mọt hạ nhị ra thì r a hạ gia bao chọn ngựa cống hoàng thất nên không làm được nhiều đơn hàng đồ s ứ của các quý phủ kinh thành không ăn được t h ị t hạ ra các nhà cũng phải đến chia một ít canh cho nên thương hội trấn linh tuyền trông có vẻ hòa thuận vui vẻ có điều các lão thương gia ở trấn linh tuyền đều có canh uống còn những người từ ngoài đến giống như ngọc thiêu sứ phường chỉ có thể ngửi mùi canh thịt thâm lừng căn bản không ai quan tâm không biết tại sao thương hội này phải phát thiếp mời mời nàng tới chẳng lẽ tới xem bọn họ ăn canh đây không phải là ép người ta đau mắt sao chẳng qua miên đường cũng không phải đến đây x i n đồ tốt cho nên không thèm nàng ngồi yên trong góc nhìn một đám các lão g i à vắt hết óc vây quanh cha con hạ gia nịnh hót muốn kiếm được nhiều đơn hàng hơn nàng cảm thấy cảnh này còn hay ho hơn xem sức khỉ ở thanh châu nữa nàng xem vui vẻ thuận tiện chọn mấy đĩa trái cây nhìn thuận mắt uống trà sau đó bảo lý ma ma mang giấy bút tới nàng vừa ăn trái cây vừa cầm bút vẽ vời lên giấy hạ chân vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên này của thôi đương tử thấy nàng viết gì đó lập tức mượn cớ thư giãn tay chân đi đến trước b à n nàng m i ê n đường cũng không kiêng rè để mặc hạ tam tiểu thư xem dù sao thì nàng vẽ chẳng khác gì bùa quỷ hạ tam tiểu thư nhìn nửa ngày vẫn không nhìn ra gì đợi đến khi canh thịt của thương hội chia đều các trưởng quỹ rất hài lòng chỉ có một mình ngọc thiêu sứ phường bị hạ gia cố tình phớt lờ đến cả miếng lót thêm màu sắc cho chén trà cũng không có có một vài trưởng quầy cảm thấy nữ tử này không biết điều đắc tội với hạ nhị gia giờ đã bị báo ứng t à i vốt c h ò m d â lướt nhìn thôi nương tử cười gian trá thôi nương tử ở bên này phùi b ụ n bánh ngọt trên người rồi cáo từ với các vị trưởng quầy đi về nhà ăn cơm không buồn ngoảnh đầu lại đợi sau khi miên đường đi hạ chân và phụ thân cũng ra khỏi thương hội khi lên xe ngựa hạ nhị ra nghĩ đến lời mỉa mai của thôi nương tử vừa rồi trong lòng vẫn còn tức giận bất mãn nói với nữ nhi tại sao vừa rồi con ôn hòa với nữ tử nhà quê kia thế nên để cho nàng ta biết tay để nàng ta biết c h ấ n linh tuyền không có chỗ cho người ở nơi khác đến như nàng vẽ được mấy cái tượng có chút tên tuổi mà không để hạ ra chúng ta vào mắt hạ chân thì nghiêm túc hỏi lại phụ thân có từng để ý thôi nương tử thoa phấn nước gì không hạ nhị ra s ừ n g sốt nói ta không biết mấy thư phấn nước của nữ tử không để ý hạ chân trịnh trọng nói mùi hương đặc biệt đó chính là hương phấn đặc biệt của hàm hương trai ở giang nam màu sắc đẹp mắt mùi hương cực kỳ thơm vô cùng được yêu thích bởi vì số lượng không nhiều mỗi năm đều bị các p h ù nhân vương phủ hầu ra tranh mua hết người như thương nhân không với tới vật hiếm này loại thôi nương tử dùng chính là loại này sợ rằng môn đạo nàng không rõ ràng không biết bối cảnh có chỗ dựa thế nào phụ thân không biết rõ tình hình không cần phải nói lời đắc tội nàng thấy phụ thân vẫn xem thường như cũ hạ chân còn nói thêm ngoài điều này ra phụ thân có biết thôi nương tử còn có quan hệ với một cọc kỳ án ở trấn linh tuyền không điều này khiến cho hạ nhị ra tò mò hỏi có liên quan đến vụ án gì hạ chân vén rèm xe lên thò đầu ra nhìn bên ngoài thấy không có người liên quan mới nói phụ thân phụ thân có biết đã hơn tháng nay chất nhi lêu lồng của quan trấn thủ đi đâu mất không nương tử của gã khóc đến sắp chết n g ấ t phụ thân gã đến thủ bị xin giúp đỡ phụ thân đoán xem thế nào sau khi thủ bị điều tra nghe ngóng một hồi thì mắng chửi ông ta một trận đuổi ra khỏi phủ thủ bị sau đó mới biết được là chất nhi của quan c h ấ n thủ bị xung quân đi ba ngàn dặm do quân doanh trực tiếp áp giải đi mà không lâu trước đó có người từng nhìn thấy chất nhi của quan c h ấ n thủ cãi nhau với thôi nương tử trên đường lớn phụ thân ngẫm nghĩ kỹ lại đi gộp hai chuyện này lại không điều tra rõ về thôi nương tử làm sao dám đắc tội nàng Chú thích t h ủ bị là chức võ quan phụ trách giữ một tòa thành hay một tòa bảo không có phẩm cấp không đặt cố định chỉ là một loại quân chức kiêm nhiệm hạ nhị gia không ngờ còn mấy ẩn tình đầu đường cuối ngõ này nhất thời im lặng trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ con gái gã luôn hiểu rõ mấy đạo lý đối nhân xử thế này quan sát cũng tỉ mỉ tinh tế nếu con gái thấy thôi nương tử không đơn giản vậy thì chắc chắn thôi nương tử kia có chỗ hơn người gã lập tức dặn dò con gái cẩn thận điều tra lai lịch của thôi nương tử h i ệ nói đến liễu biên đường nàng cũng không biết vì một hộp phấn mặt phu quân tặng mình mà khiến cho tam tiểu thư hạ gia sinh lòng nghi ngờ nghi ngờ nàng có quý nhân chống lưng sau khi rời khỏi thương hội miên đường đi dạo đến cầu đá bên bờ sông trấn linh tuyền càng nghĩ trong lòng càng thấy tự tin bất giác tâm trạng thoải mái bất trì bất giác ngâm nga đôi câu lý ma ma là t h ư ợ lão làng trong vương phủ hầu hạ gia quyến vương phủ có người nào không nghiêm trình đâu tất nhiên không quen tính tình tùy hứng của liễu nương tử nhịn không được lên tiếng sửa phu nhân ở ngoài đường mà tùy hứng như thế không tốt lắm hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi buôn bán đất sét miên đường khẽ mỉm cười nói ta đang vui nên nhất thời không kiềm chế được lý ma ma nhìn nàng đầy ẩn ý cảm thấy có chút buồn bực chẳng lẽ vừa rồi bị mấy thứ dơ bẩn ở thương hội ám còn chưa đủ à sao nàng lại vui chứ miên đường vẫn chưa hết vui cười tủm t ì m nói lý ma ma ma ma cũng nghe rồi đấy vừa rồi mấy người đó nói năm nay số lượng ngự cống hoàng thất rất lớn đất xét thượng phẩm dùng để nung đồ dưới cần phải đào ở năm mươi dặm ngoài cao lĩnh vậy nên ta nghĩ đến một việc con đường vận chuyển đất xét này không xa vốn là một con đường thẳng có điều vì hoài dương vương tu sửa thủy lợi và đào k ê n h nên tạm thời không thể đi thuyền qua phải đi một vòng xa mà lần đánh vòng này phải vòng qua hai đỉnh núi ban đầu là vận chuyển bằng xe bây giờ phải đổi sang thuyền lý ma ma nghe không hiểu buồn bực nói chuyện này có gì vui miên đường cười nói Này có thể dùng nhiều thuyền để vận chuyển, vốn công việc đào canh rất gấp nên thuyền công không đủ, cho nên thuyền đánh cá của người dân đều bị điều đi lao dịch. Nếu ta có rất nhiều thuyền, hoặc là vận chuyển lượng lớn đất xét, liệu mấy lão già kia có tranh nhau đến nịnh nào ta không nhỉ? đào là già mấy có việc cho cá của dịch. có hoặc có thể rất ta rất đất xét, ta để gấp điều đi liệu kia đều đủ, lao lão bị lý ma ma nghe vậy ngược lại cảm thấy có lý dẫu sao hôm qua bà đi mua cá phát hiện cá lên giá sau khi nghe ngóng mới biết có nhiều thuyền đánh cá bị điều đi lao dịch cá không đánh được nhiều nên bán giá cao là phải nhưng suy nghĩ lập ra đội thuyền của liễu nương tử đúng là suy nghĩ hão huyền trên c h â u chỉ có gần ấy thuyền bè mánh khóe của nàng chẳng cao tay gì trong tay cũng không có bạc để bưng bít chỉ là một suy nghĩ vui mặt thôi có điều tất nhiên là không phải miên đường suy nghĩ cho vui sau khi về cửa tiệm nàng lập tức kêu tử nhị chuẩn bị s a y lừa nàng muốn đến c a n h đào một chút lý ma ma đã quen với việc đi đi lại lại của miên đường còn cố ý mang theo bánh bao thịt và trứng kho để tiện ăn luôn tránh lỡ giờ cơm giống như lần t h ă m viếng ở thôn quê lần trước bên đường thấy lý ma ma chuẩn bị lò nóng để đun nước trên xe lửa cho nàng lập tức trêu dạo này ma ma làm việc chu đáo là do tăng tiền thắng nhỉ lý ma ma nhanh tay lại chân đóng hộp thức ăn nói phu nhân thật hào phóng bên kia vừa mới có lời bên này đã tăng thêm gấp ba tiền thắng cho bọn nô tài nhưng nếu sau này không kiếm được tiền phu nhân có giảm lại không làm chủ mẫu không thể giống vua một núi thích t h ư ờ n g thì t h ư ờ n g làm việc phải có phép tắc mới được mặc dù miên đường tăng tiền tháng nhiều nhưng người có tầm nhìn xa như lý ma ma không để trong lòng bà ở vương phủ được thưởng rất nhiều ở quê bà có ruộng có đất chỉ là không biết mấy ngày nay sao mà miên đường bị lạnh bụng nên có lòng chuẩn bị có điều bà nghĩ đến sau này liễu miên đường phải gà đi nếu vương gia có lòng tốt sắp xếp nhà và bạc cho nàng với dung mạo xinh đẹp đó sẽ có người đến cầu thân thôi nếu gặp được nam nhân hiền lành thì tốt nếu gặp người không đàng hoàng theo cái tính không biết tiết kiệm của nàng dù có núi vàng cũng hết bà già này phải dạy nàng một chút để con đường sau này của nàng bớt gian nan hơn miên đường đong uống trà nấm tuyết táo đỏ lý ma ma nấu cho nàng thấy lý ma ma không phân biệt chủ tớ cứ nhắc nhở nàng mãi nàng chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không phản bác lại hôm nay nàng đã nhận ra mặc dù lý ma ma hay đen mặt nhưng lại là người mạnh miệng mềm lòng hơn nữa lý ma ma đã lớn tuổi không giống với mấy tiểu nha hoàn không hiểu phép tác tự đi theo nàng lải nhải mấy thứ d â u ria này huống chi không phải lời bà không có lý miên đường bệnh nặng một trận không nhớ sau khi mình thành hôn quản lý việc nhà như thế nào việc nhà không thể so với việc làm ăn nàng phải học lại từ đầu cho nên những điều lý ma ma nói nàng đều cố nhớ kỹ chả là ra ngoài phải tốn chút thời gian bởi vì miên đường lại đóng chặt cửa phòng không biết ở trong phòng bày trò gì sau khi ra khỏi cửa miên đường đi thẳng một đường qua cây cầu nhỏ dẫn đến cao lĩnh hơn nữa lần này đi một hơi hai ngày liền có điều đến ngày thứ hai dường như miên đường có ý định gì đó lập tức đi đến thôn song lĩnh tới đó nàng tìm trường thôn hỏi thăm cuối cùng giam ba câu quay lại nàng mua được một mảnh đất lý ma ma ở một bên chỗ mắt nhìn đến nghẹn họng thấy nàng mua một mảnh ruộng dốc rộng lớn còn có một ao cá mấy rau cỏ trên mảnh đất này nhìn chẳng đáng tiền thế mà biên đường mua lại với giá cao mà không buồn trước mắt xem ra nàng chẳng nghe vào mấy lời khuyên bảo thật lòng của mình lý ma ma giận đến gác đầu nhưng cũng lời nói nữa sau khi mua đất về các nàng đi không được xuân sẻ lắm vì bờ đê bên đường đã bị đào lên toàn là bùn lầy không cẩn thận để bánh xe lừa đi v à o bùn lý ma ma đỡ miên đường đến một sườn núi nhỏ còn tiểu nhị đánh xe thì vội đẩy xe nhắc tới cũng quá khéo lúc đi đến kênh đào miên đường ở xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên bờ đê phu quân nàng ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng kia gọi hoài dương vương đứng trước bờ đê trông về phía con kênh đang được đào ở phía xa không ngờ lại nghe thấy tiếng miên đường gọi hắn quay đầu nhìn lại đây không phải là liễu miên đường sao hôm nay hắn chỉ mang theo mấy tâm phúc cải trang vi hành không có mặc quan phục cho nên miên đường không nhìn ra chỗ nào không đúng chẳng qua là tò mò đám người vây quanh phu quân hoài dương vương nhìn mấy quan binh và quan trị thủy ở sau lưng mình ý bảo bọn họ đứng ở đây chờ mới bước đến t r ư ớ c xe lửa tránh để nàng qua đây hàn huyên với mấy người đó miên đường lướt qua vai hắn tò mò nhìn những người đứng ở chỗ xa kia sau đó hỏi tướng công chàng ở đây làm gì thôi hành chu khẽ cao mày thuận miệng nói cùng mấy bằng hữu ra bờ sông s ư tầm dân ca nàng tới đây làm gì ta đưa lý ma ma tới đây xem c a n h đào nghĩ cách vận chuyển chút đất xét miên đường vẫn còn tò mò hỏi tiếp s ư tầm dân ca tướng công là muốn vẽ tranh hay ngâm thơ thôi hành chu không rảnh nói dối với nàng mặt vô cảm nói chỗ này đang sửa c a n h đào thợ làm việc đến đây rất nhiều một mình nữ tử như nàng đến đây không tiện nếu không có việc gì mau về đi thực tế hôm nay hoài dương vương không được thuận lợi sáng sớm nhóm quan trị thủy phía dưới trình bản tiến độ với bản kê các khoản chi lên cộng thêm hai ngày nay có thợ chết với bị thương bên canh đào khiến hắn không thể không tức giận sau khi tu sửa canh đào lương thảo dự trữ của chân châu không bị triều đình càn tay điều binh khiển tướng cũng thong dong hơn nhiều cho nên cực kỳ quan trọng nhưng sau khi đào canh thì có nhiều khoản chi hơn ban đầu nghĩ hơn nữa tiến độ chậm chạp mãi quả thực là người ta giận điên đám quan liêu ở chân châu này có nhiều người là phụ thân của thuộc hạ cũ một đám lão già ỷ mình có công lao đâm ra kiêu căng chuyện lừa trên gạt dưới cũng không thiếu cho nên thôi hành chu không ra mặt chỉ dẫn theo mấy tâm phúc đích thân kiểm tra hiểu rõ chuyện gì rồi sẽ đi xử lý miên đường nhìn ra phu quân không được vui bởi vì trước kia nàng có tiền án với tử du công tử kia nên cảm thấy mình ở trước mặt phu quân phải tỏ ra là hiền đức xem trọng trinh tiết nàng không phản bác lại ngoan ngoãn nghe lời có điều trước khi đi miên đường có lòng tốt nhắc nhở quan nhân phu quân chàng cẩn thận chút mấy người thợ đó làm nổ đá để đào kênh rất là nguy hiểm đừng đến gần quá thôi hành chu có chút ngoài ý muốn liếc nhìn miên đường không ngờ một nữ tử như nàng thế mà có thể nói về công trình thủy lợi lập tức hỏi nàng biết chị thủy miên đường lắc đầu nói đại cữu cữu của ta thích mấy thứ này ông nhận thầu vận chuyển đường thủy tự nghiên cứu phương pháp tu sửa c a n h đào ta đã từng nghe ông nói về phương pháp nổ đá này đó là mánh khóe của những người kém thông minh nhìn thì tiết kiệm thời gian nhưng xong việc còn tốn thời gian rửa sạch cát đá hơn làm không tốt sẽ gây nguy hiểm thôi hành trung nghe ra trọng điểm hỏi thế nên dùng cách gì miên đường lắc đầu nói lúc đại cựu cựu giảng cho ta ta vẫn còn nhỏ không nhớ rõ nếu phu quân cảm thấy hứng thú ta viết thư cho ông ấy nói đến đây miên đường dừng lại đột nhiên nàng phát hiện mình không nhớ nổi nhà ngoại công mình ở đâu chỉ mơ hồ nhớ khi nàng xuất giá hình như tiêu cục của ông ngoại kinh doanh không tốt chuyển đến tỉnh khác mà một năm nàng bị bệnh cũng không nhận được thư nhà ông ngoại nghĩ tới đây đầu lại đau nhưng chưa kịp hỏi đã l o ạ n t r h ạ n g ngã vào lòng ngực thôi cửu thôi hành chu thấy đột nhiên sắc mặt nàng tái nhợt theo phản xạ đưa tay đỡ nàng sau đó cúi đầu hỏi sao thế đầu miên đường đau đến không mở mắt nổi chỉ thì thầm nói đau đầu quá thôi cửu nhìn xe lừa ở trong bùn suy tư một chút hắn nhìn mấy chiếc xe ngựa của mình vào phụ tá tùy tiện bế miên đường vào một chiếc xe ngựa bảo lý ma ma đưa nàng về phố bắc hắn đã từng thấy miên đường bị đau đầu khi bị đau có thể cả một ngày ăn không ngon m ặ trắng t bệch đến làm người ta thấy đau lòng không biết triệu tuyển trần trị cho nàng như thế nào không phải nói uống thuốc sẽ giảm sao miên đường đau không chịu nổi đến khi trở lại nhà phố bắc nàng nằm trên giường mới giảm bớt một chút lúc lý ma ma mang b á t thuốc đến cho nàng nàng trần trừ hỏi lý ma ma sau khi ta thành thân bên ông ngoại có viết thư cho ta không lý ma ma nào biết mấy thứ này chỉ nói với nàng phu nhân nhận được thư không cho nô gia xem nhân lúc thuốc còn nóng mau uống đi đợi đông gia về phu nhân hỏi đông gia là được cho nên khi thôi hành chu trở về miên đường lập tức hỏi hắn lý ma ma đã nói trước với hắn nên thôi cử đã có chuẩn bị hắn nói nhà ông ngoại nàng đã chuyển đi thư từ qua lại không tiện hơn nữa khi đó vụ án của cha và huynh trưởng nàng quá ồn ào ai ai cũng mắng chửi có lẽ bọn họ vì tránh hiểm nghi nên không liên lạc miên đường im lặng một lúc rồi lại hỏi thôi cử vậy chàng có biết bọn họ chuyển đi đâu không thôi hành chu đang cầm sơ đồ phác thảo trên bàn dài của nàng vừa xem vừa qua loa đáp ta sẽ n h ờ n g ư ờ i mang thư về quê nàng xem thử xem có thể tìm được nơi bọn họ chuyển đi không mấy thứ nàng vẽ này là gì vậy miên đường nghe thôi cửu tinh thần có chút ủ rũ uể oải nói tuyến đường vận chuyển đất xét nhanh và tiện thôi hành chu đã nghe lý ma ma nói về chuyện miên đường muốn cho mấy lão già ở thương hội biết tay thế nhưng theo bản vẽ này của nàng đất xét này nọ không cần phải t r u y ề n bằng đường thủy đi x u y ê n núi là có thể vận chuyển bằng đường bộ rồi hiếm khi miên đường để cảm xúc của mình tù sốc cho nên sau khi buồn bã thì đã tê tán hơn chút nghe thôi hành chu hỏi vội gật đầu nói phu quân chẳng xem ở chỗ núi lương hạ là một mảnh ruộng lớn và ao cá nếu l ấ p ruộng và ao cá thì chính là đường tắt đó thôi hành chu n h ư ớ n mày nói nếu chỗ đó gần tại sao lúc trước không ai nghĩ ra miên đường khẽ mỉm cười nói bởi vì lúc trước không có tu sửa kênh đào tất nhiên là đi đường thủy vừa gần vừa tiện thuyền cũng có thể đóng ai mà nghĩ đến việc đi đường bộ nhưng giờ kênh đào chưa tu sửa xong gần đây thuyền bè lại hiếm chẳng qua mọi người chưa nghĩ đến đường tắt này thôi thôi c ử cảm thấy nữ tử này phát óc suy tính muốn bắt chẹt đám lão già kia đúng là lòng báo thủ quá mạnh không kiềm được nhắc nhở nhưng đây là đất để cày ruộng coi như nàng nghĩ ra người ta cũng không để nàng qua nói đến đây ngược lại biên đường có chút t r ộ t dạ nhìn phu quân dài dặt nói phu quân hôm nay ta dùng một số bạc lớn trong nhà chàng có trách ta không thôi cử nheo mắt lại nhìn phía dưới giường có dấu hiệu bị xê dịch lập tức đoán được hỏi thử nàng đào bạc lên để mua mảnh ruộng và ao cá kia miên đường ngoan ngoãn gật đầu nhìn quan nhân nhà mình không phục nói phu quân chàng hay thật đó đoán đ ư ợ c ngay sau mấy ngày gần đây kiểm tra tuyến đường nàng lập tức chạy đến dưới sườn núi ra giá cao gấp đôi mua mảnh đất kia bởi vì giá cao nên địa chủ lập tức tìm người bảo đảm ký khế đất với miên đường từ nay trở đi lối tắt vận chuyển đất xét đó chính là đường này là tam mở nếu muốn qua để lại tiền mua đường đến đây thôi hành chu nhìn m i ê n đường đ ầ y thâm sâu trong mắt hắn cái gọi là nữ tử hoặc là dịu dàng hiền thuộc giống mẫu thân hắn và biểu m u i lên bình lan hoặc là suốt ngày tranh giành tình cảm nam nhân nghĩ kế hại người khác như mấy quý thức hậu trải của phụ thân hắn có điều miên đường không thuộc hai loại trên nhìn nàng giống đóa hoa kiểu diễm nhưng lại có gai sinh m ệ n h mạnh mẽ như cỏ dại còn có khí chất bất hảo mà nữ tử không nên có trước đây thôi hành chu chưa từng tiếp xúc với nữ tử như thế hoặc là nói chưa từng để mắt đến nữ tử nào cho nên không khỏi nhìn nàng thật sâu nghĩ nếu tương lai nàng nhớ lại và tái giá thì sẽ tìm nam tử như thế nào mới xứng đôi với nàng hoài dương vương hiếm khi có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về nữ tử có điều nghĩ lại thì cảm thấy có chút không thoải mái cảm thấy nữ tử này từng ở trong ổ phỉ chắc chắn không có mắt nhìn nam nhân nếu nàng nhớ ông ngoại nàng hắn không ngại sai người đi tìm cẩn thận cho nàng ít nhất về sau cũng coi như nàng có nhà mẹ đẻ giúp đỡ không bị nam nhân nào đó nói lời đường mật lừa đi dễ dàng nghĩ thế hoài dương vương thật sự có ý tìm người thân cho miên đường miên đường thấp thỏm nói thật về chuyện tiêu tiền không ngờ mặt phu quân không có biểu cảm gì chỉ hờ hững ửng một tiếng rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn bộ dáng bình thản như bình thường hắn vốn tuấn tú hiếm có mặt mũi trời sinh tuấn tú chỉ một tay đung đưa chén trà con người sâu thẳm nhìn nước trà môi mỏng dưới mũi hơi nhếch lên suy nghĩ xuất thần không biết nghĩ đến nước cờ cao thâm gì so với đôi vợ chồng nhà cách vách miệng thường xuyên t u e khói cãi nhau vì củi gạo mắm muối thì nhà nàng êm ấm hòa hợp hiếm có do phu quân có khí chất quân tử khoan dung độ lượng không giống mấy nam từ tục tằng khác nghĩ vậy lòng kính yêu trong lòng nàng đối với phu quân dâng lên cuồn cuộn không ngừng như nước sông nàng đi qua ôm đầu của hắn nói phu quân yên tâm số bạc bỏ ra đó ta sẽ kiếm với gấp đôi tuyệt đối không để tay chàng đào hố đâu thôi hành chu nghe n g vậy trong lòng lặng lẽ thêm một câu ngoại trừ giống hoa cỏ đôi khi còn bám người như màu con giống như bây giờ không thấy dáng vẻ trung hoa khi ra ngoài của nàng chỉ thấy mái tóc đen bù xù ở sau cái lưng mảnh k h à n h khuôn mặt nhỏ nhắn mềm bại thơm nước quanh hơi thở tràn ngập vị ngọt của mặt đào hắn đưa tay lên thiếu chút nữa đã vuốt mái tóc miên đường khó khăn lắm mới thu tay lại được ôn hòa nói nói ăn à ăn hành n vẫn ăn ăn đến, tâm trạng khá tốt, bởi vì trong lúc vô tình miên đường g vì vô chưa cơm trước Lúc chu lúc c thôi khá tối, tâm tốt, đi. bởi n ó một chung â u giúp á phá n kênh Nói đột được đào. thẩm tra cách h c hầu hết quan liêu ở trân châu đều không phải người lành nghề trong việc khởi công xây dựng thủy lợi cho nên lần này mấy lão nghề trong việc thủy lợi lợi dụng điểm này lúc thi công cố ý dùng phương pháp lạc hậu tốn sức để tạo không gian đứng giữa kiếm lợi đ ú t túi tiền riêng đối với quan liêu tham ô thôi hành chu vẫn luôn theo nguyên tắc nước quá trong thì không có、cá. uốn nắn quá tay khó mà lôi kéo được lòng mấy lão thuộc hạ mấy việc nhỏ nhạt thì hoài dương vương mở một mắt nhắm một mắt đây là cách người người địa vị cao cân bằng nhưng cũng không thể để bọn họ quá đáng ví dụ như lần này có quan viên tham ô bạc mà làm chậm trễ tiến độ công việc thậm chí còn ảnh hưởng mạng người không thể nhân nhượng được thôi hành chu điều tra rõ ràng ngọn nguồn trong lòng cũng đã có biện pháp cho nên khi tới nhà ở p h ố bắc trong lòng rất nhẹ nhõm lý ma ma cảm thấy hôm nay vương gia và liễu nương tử đi đường xa hẳn là đói bụng cho nên chuẩn bị bữa tối hết sức phong phú một cái chân giò đã được cử bằng rượu trái cây và ướp gia vị hồng củi cho đến n h ư óng ánh sắc hồng mua trứng chim rừng ở hàng của thợ săn nọ ngoài đầu đường lộc lòng đào rồi thêm hành sau củ dại và gia vị trộn đều là món nguội còn có bánh m è xốp ăn kèm với súp canh ngọt kích thích vị giác cực kỳ sau khi bớt đau đầu thì bụng miên đường bắt đầu kêu cho nên ăn hết sức ngon miệng không biết lý ma ma học tay nghề của ai khi nhà dư giả nguyên liệu nấu ăn phong phú thì bà luôn có thể biến hóa đủ thứ chỉ một cái chân giò hầm này mà ngon đến mức làm người ta muốn nuốt luôn lưỡi thế mà trước giờ nàng chưa từng nếm qua những lúc này miên đường luôn thấy tiếc vì trận ốm nặng làm nàng quên mất mấy món ngon trước kia từng ăn thôi c ử nghe miên đường nói vậy c h ỉ hững hờ nói quên rồi cũng không sao đâu phải sau này không ăn được nữa thích cái gì cứ k ê u lý ma ma làm cho nàng ăn miên đường cười ngọt ngào vội gắp một miếng giò có d a đưa đến bên miệng tướng công thôi hành chu sửng sốt một chút bị miếng chân giò chạm môi mới chậm rãi há miệng ăn miếng chân giò đó lại nói về các lão gia ở thương hội trấn linh tuyền gần đây nôn nóng đến độ ăn thịt không vào danh sách đồ s ứ đặt theo yêu cầu của triều đình không thể trì hoãn năm nay là đại hôn của hoàng đế đồ s ứ đặt làm theo yêu cầu hết sức quan trọng phải làm gấp mặc dù bình thường các xưởng cũng có dùng đất xét thượng phẩm nhưng lượng hộ gia đình dùng không nhiều hơn nữa còn có thói quen tích chữ đồ nhất thời không ai để ý đến cửa ải quan trọng này nhưng khi các lão gia ở thương hội chia phần xong các s ư ở n g bắt đầu làm gấp rút ngày đêm mới phát hiện vấn đề đất xét không cung cấp đủ lúc đốc công của s ư ở n g trình báo vấn đề lên cho hạ nhị gia hạ nhị gia còn cảm thấy vấn đề không lớn đây là đồ tiến cung cho triều đình ai dám trễ nải không phải việc tu sửa canh đào cũng phải nhường đường cho hoàng đế sao cho nên gã lệnh quản sự phía dưới viết một bàn trần tình đưa đến thủy tư trân châu mong quan viên nơi đó châm trước cho các xưởng n g u y ợ n thuyền bè gấp rút vận chuyển đ ắ t xét anh ngờ gặp phải hoài dương vương t r ì n h đốn thủy tư trong vòng ba ngày đã tra ra mấy chục vụ án lớn b ú t tới riêng một cấp dưới đã từng đi theo lão vương gia nhiều năm bị hoài dương vương xử trí theo quân pháp xử chém tịch thu toàn bộ gia sản thoáng cái các quan viên thủy tư đều cảm thấy bất an ai ai cũng lên tinh thần làm việc hiệu buôn của hạ gia cảm thấy đảm trách ngự a cung hoàng thất nên chính mình gánh vác hoàng thất ngự a cung nên tùy tiện tới mượn thuyền có điều chủ quản thủy tư lại cau mày nếu cho mượn thì hiệu buôn hạ gia có thể hoàn thành đơn hàng cho hoàng thất nhưng còn quan viên thủy tư bọn họ trễ hạn công việc phải đi cầu tình nói phải trái với ai cho nên sau khi đọc thư thỉnh cầu của hạ gia chẳng thấy mặt mũi quan viên kia đâu chỉ để cho sai dịch nha môn nói chuyện với t r ư ở n g quỹ hạ gia mặc dù cửa tiệm các ngài làm việc cho hoàng thất theo lý nên coi trọng nhưng không liên quan gì đến thủy tư bọn ta chưa từng nghe nói có đạo lý làm hàng cho hoàng thất v à còn cần quan gia giúp đỡ hạ gia trưởng quỹ kia cũng nóng này nếu không có thuyền vận chuyển đất xét chẳng phải bọn ta phải thay thế bằng đất xấu sao nếu trong cung trách tội đại nhân các n g ư ờ i có gánh nổi không sai dịch kia đã được quan trên thủy tư dặn dò tràn đầy tự tin nói x ê n xỏ đại nhân chúng ta không có trách nhiệm với việc vặt trong cung hơn nữa còn không lấy nửa đồng bạc nào mấy người làm hỏng chuyện liên quan gì đến đại nhân bọn ta chẳng lẽ hạ gia lão gia các ngươi không sinh được con trai cũng là do đại nhân chúng ta không cố gắng ư ngươi ngươi trưởng quỹ nọ tức điên người nhưng không làm gì được mấy nha dịch lưu banh này đành phải trở về bây giờ trên dưới thủy tư chân châu đều sợ bóng sợ gió mấy ngày liên tiếp điều tra phía quan viên làm gì có ai dám đứng trước đầu sóng tham ô chút b à kia lúc hạ nhị r a phát hiện không thể dùng chiêu mượn thuyền thì mới nhận ra mình vào thế tiến thoái lưỡng nan bắt đầu lo lắng đúng lúc này có người nói với gã ngọc thiêu sứ phường vận chuyển rất nhiều đất xét chữ trong cửa tiệm họ hạ chân vội vàng phái người đi hỏi thăm mới biết được vị thôi phu nhân kia thế mà mở một con đường nếu không cần thuyền vậy thì tốt quá hạ gia vội phái người đi tra xét nhưng lại phát hiện ra đường đi rất lát léo mà con đường bằng phẳng nằm giữa vách đá thẳng đứng ở song lĩnh đó lại đi thẳng đến mảnh đất thôi gia mới mua nếu là đi con đường này đến địa phận thôi gia sẽ có mấy đại hán vai u bắp thịt cản lại không cho qua nghe nói là thôi nương tử muốn tới t r ô n g giữ trang viên nhà mình hạ nhị ra nghe xong g i ậ n đến vỗ bàn bà cô đó có ý gì nàng ta đây là muốn độc chiếm đất xét cao lĩnh ư